<laughs> . Minh Ninh, Giáo dân 1841-1862 Thánh Đa Minh Ninh, sinh năm 1841 tại làng Trung Linh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thuộc địa phận Trung, nay là giáo phận Bùi Chu. Trung Linh là một làng công giáo toàn tầng trong công cuộc truyền giáo tại miền Bắc. Thời kỳ đầu, Trung Linh là một giáo xứ lớn sinh hoạt rất sầm quất đông đảo giáo dân, nơi đây trước kia có tòa giám mục và có trường đào tạo các trùng sinh. Gia đình Thánh Đa Minh Ninh cũng là một trong những gia đình sống bằng nghề nông, nên ban ngày thì anh siêng năng cần cù với công việc rộng vườn, tối về thì cố gắng chuyên cẩn. Vì là con nhà công giáo thuần thành ngoan đạo, nên anh cũng được hấp thụ một nền giáo dục đạo đức vững chắc. Trong làng ai ai cũng khen anh là một thanh niên chăm chỉ làm ăn, lại đạo đức gương mẫu trong giới thanh niên chạy chung. Đến 20 tuổi, cha mẹ sắp xếp cho anh lập gia đình, Mặc dù anh chưa muốn, nhưng vì cha mẹ ép buộc quá, anh sợ cha mẹ buồn nên anh đã kết hôn với một thiếu nữ hiền lành trong xứ. Sau khi cưới, anh vẫn không chịu chung sống với cô. Anh vẫn tiếp tục sống như một người độc thân, chỉ biết chăm lo đọc kinh, làm các việc giúp đỡ bà con lối xóm. Tuy không sống chung, nhưng anh vẫn luôn hòa nhã lịch sử, săn sắc và cư xử với cô như một người em thân thương trong gia đình. Cuộc sống gia đình vẫn êm điểm trôi qua Với những công việc canh nông Chăm sóc ruộng phường Sáng, trưa, tối Thì cùng với dân làng tới nhà thờ đọc kinh cầu nguyện Anh Đa Minh Ninh rất sốt sáng lần học Mân côi Và có lòng sùng kính đức mẹ Maria Một cách đặc biệt Nhiều người trong xứ khi gặp anh Thì nói anh Ninh giống như là người đi tu vậy Thanh niên gì mà hiền khô Rượu trẻ không biết uống Cờ bạc cũng không chơi Thanh niên như vậy thì giống ông thầy tu quá. Nghe bà con nói anh chỉ mỉm cười rồi lẩm bẩm nói: "Tôi mà tu gì, tôi nhiều tội lắm." Năm 21 tuổi tức năm 1862, anh bị bắt cùng một số đông các tín hữu khác giải về huyện Bị đại đọa dụ dỗ cha tấn khuyên bỏ đạo. Nhưng dù đòn vọt bao nhiêu, xiềng xích kìm kẹp cha tấn bao nhiêu, anh cũng vẫn vững mạnh, cương quyết dứt khoát không bao giờ bỏ đạo. Không đạp lên thánh giá sau khi phải đối diện với quan tòa thì anh luôn luôn tỏ ra không sợ hãi trước những hình khổ như bị cha tấn đánh đập và đe giỏa trước tòa quan hỏi ta biết anh còn trẻ dễ bị dụ dỗ đạo gia tô là đạo của mấy ông tây đưa vào nước ta nên vua đã ra lệnh cấm vậy thì anh hãy vâng lệnh của vua bước qua thập giá và bỏ đạo ta sẽ cho anh về với gia đình Nhưng anh đáp, thưa quan lớn, đạo gia tô dạy thờ phượng thiên chúa là chúa trời thất. Đấng đã dựng nên loài người và vạn vật. Tôi thở kính ngài, tôi không thể chối bỏ ngài được. Quan lại hỏi, nhưng vua đã cấm đạo này, anh phải vâng lệnh vua chứ? Anh đáp, thưa quan lớn, xin quan lớn thương xót. Nếu quan lớn thương thì tôi được tha về với gia đình, bằng không thì tôi sẵn lòng chết vì đạo thánh của chúa. Quan nói, À, anh này cứng lắm quá Ta muốn tha cho anh vì anh còn trẻ lại đã có vợ Ta không muốn giết người trẻ như thế này Nói xong, quan lắc đầu thở dài Vẻ buồn dấu Ra lệnh đưa anh về nhà tù Hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại mà bỏ đạo Lần sau cùng Đối diện trực tiếp với quan tổng đốc Nguyễn Đình Tân Quan dụ dỗ và hứa hẹn đủ điều Như anh Đa Minh Ninh vẫn một mực từ chối Quan tổng đốc thất vọng không thuyết phục được chàng thanh niên trẻ tuổi bỏ đạo nên quan buồn lòng lên án chám đạo. Án lệnh được thi hành đúng ngày 2 tháng 6 1862. Cuộc đời người chiến sĩ anh hùng Đức Tin được kết thúc đúng lúc 21 tuổi đời tại Pháp trường An Chiêm, tỉnh Nam Định, ngày 2 tháng 6 1862 dưới chiều vua tượng Đức. Đức Giang Hoàng Kiêu 12 đã tôn phong anh Đa Minh Ninh lên bậc chân phước ngày 29 tháng 4 1951 và Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngại linh bậc thiền thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 Minh Phạm Trọng Khảm Tránh Án 1780-1859 Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm sinh năm 1780 tại làng Quần Cống, xã Trà Lũ, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngài là con trưởng của ông bà Phạm Chi Khiêm, một gia đình giàu có và danh tiếng trong làng. Ngài hấp thụ được nhiều đức tính tốt của cha và là một người con ngoan, tiếu thảo của gia đình họ Phạm. Gia đình ông Phạm Chi Khiêm là một gia đình công giáo và ông đã giáo dục bày người con của ông rất nghiêm khắc theo tinh thần công giáo đạo đức và đức tin vững vả năm 18 tuổi cậu đa Minh Phạm Trọng Khảm đã lập gia đình với cô an Phượng một thiếu nữ Đ Hạnh cũng là người làng quần cống hai người sống rất gương mẫu về lòng đạo đức tốt lành gia đình đầm ấm H Thuận yêu thương nhau Sinh con cái và đồng tâm nhất trí giáo dục con cái trở thành những người công giáo đạo hạnh. Người con trai lớn của Ngài sau làm tránh tổng được mọi người kính nghệ, đó là tránh tổng Phạm Trọng Thìn, sau cũng anh dũng đảm chứng cho Chúa và được phúc tử đạo cùng với cha là Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm. Ngoài ông Tổng Thìn, Ngài còn có ba người con gái tên là bà Nhiêu Côn, Nhiêu Chữ và Hậu Địch cũng được học hành và nổi tiếng là hiền lành, khôn ngoan đạo đức. Nhờ sự săn sóc hướng dẫn của cha là ông Phạm Trọng Khiêm, nên cậu Khảm học hành thành đạt, sau làm tới quan tránh án. Mọi người trong làng xứ đều nhìn cậu án Khảm, là người đạo đức, giàu lòng bác ái và nhiệt tình trong mọi công việc, cụ đã đảm nhận. Đối với mọi người trong xóm, cụ hết tình, banh đỡ khi có việc cậy nhờ đến cụ. Riêng đối với giáo hội và những vị thừa sai lo việc truyền giáo, thì cụ rất chú tâm giúp đỡ về mọi phương diện. Vì thế, lúc gặp khó khăn vì đạo bị cấm cách, cụ thường đón nhận các giám mục, linh mục thừa sai đến chú ngụ tại nhà cụ và tìm mọi cách giúp đỡ các vị thừa sai này thi hành mục vụ trong những trường hợp kín đáo và khôn khéo. Trước khi quân lính từ Nam Định về vây làng quần cống, Cụ án khảm đã khích lệ dân chúng hãy vững lòng bền trí trung thành với đạo Chúa. Cụ còn nói thêm với dân chúng rằng, Nếu có ai bước qua thập giá để chối đạo, Thì khi quan rút rồi, Làng sẽ không nhìn nhận người này khi còn sống, Cũng như khi chết, Sẽ không được chôn trong nghĩa địa của làng. Khi quan quân tới vây làng và bắt tập trung mọi người trong đình làng, Quan phủ nói với cụ án khảm, Các thừa sai là người ngoại quốc. Có người là người bản xứ và thầy giảng nữa. Ông có chứa chấp không? Nếu không xưng mà ta bắt được thì mọi tài sản sẽ bị tịch thu và ông sẽ bị xử tử. Cụ án khảm thưa, đạo chúng tôi luôn luôn có linh mục, nhưng các ngài ở đâu tôi không biết được. Nếu quan bắt được thì tùy ý, quan muốn xử thế nào thì xử. Quan ra lệnh bắt mọi người phải bước qua thập giá. Cụ án khảm thấy một cụ già run dậy. Khi bước tới gần thập giá, do dự chưa dám bước qua, cụ án khảm liền chặn lại. Quan phủ nổi giận quát lớn. Nếu phạm trọng khảm không bị giết và bị tịch thu tài sản, thì ta cũng sẽ mất chức luôn. Nói rồi, quan gia lệnh bắt trói của án khảm và cho lính tới nhà tịch thu các đồ đạo và những đồ vật quý báu trong nhà. Cố án Khảm nói với quan phủ: "Các ông lấy đồ gì của tôi thì lấy, nhưng các đồ đạo của nhà thờ và của nhân dân thì đừng có xâm phạm tới." Sau đó quan ra lệnh bắt trói tất cả những người không bước qua thật giá và Cố án Khảm dài về tỉnh Nam Định. Năm ấy, Cố án Khảm tuổi đã 80. Lên tới tiền thì Cố án cùng đông đủ các anh hùng đức tin Làng quần cống vui mừng gặp đức cha San Pedro Xuyên đã bị bắt ở Kiên Lao và đang bị giam giữ tại đó. Cụ và mọi người hân hoan kính chào đức cha mà không sợ hãi các quan. Đức cha khuyên mọi người hãy can đảm lên và kiên trì tới cùng để được hạnh phúc từ vì đạo. Thế rồi họ tống mọi người vào nhà giam. Chỉ còn một mình của án khảm được ở lại đối chất với các quan. Quan Tổng đốc tỉnh Nam Định hỏi. Người nói là không chứa chấp đạo trưởng, sau khi vừa gặp giám mục Sampredo, các người đã tỏ ra vui mừng, quen biết và cung kính. Cụ án khảm trả lời, chúng tôi vui mừng vì được gặp người cha chung, trong đạo chúng tôi, chúng tôi rất kính trọng các đạo trưởng. Quan còn hỏi cụ nhiều điều nữa, nhưng nhất định cụ không khai báo tông tích bất cứ người nào. Quan Tổng đốc lại ngọt ngào khuyên cụ bước qua thập giá, rồi quan sẽ cho cụ về. Và hoàn trả tất cả các đồ đạc đã tịch thu Nhưng cụ án khảm khiêm tốn cảm ơn mỹ ý của quan tổng đốc Còn việc chối đạo thì chắc chắn Không bao giờ chấp nhận Quan tổng đốc ra lệnh nhốt riêng cụ Để không ảnh hưởng được những tù nhân khác Nhưng bằng mọi cách Cụ vẫn liên hệ và khuyên bảo mọi người hãy can đảm Bền chí để Chúa thưởng công Chúa sẽ tiếp sức đừng sợ hãi Vì cụ đã 80 mươi Nhưng các quan không đánh đập như những người khác cũng không hành hạ cụ nhịn đói nhịn khác và đeo siềng xích khổ cực. Sau 4 tháng trời thuyết phục bị thất bại, không làm cho vụ án khảm bước qua thạc giá, các quan quyết định làm án tờ hình. Ngày 13 tháng giêng năm 1859, cụ bị giải ra pháp trường. Vì tuổi cụ đã cao và bị đầy đọa trong nhà giam khá lâu, nên sức khỏe cụ bị kiệt quệ. Trước khi tiến ra pháp trường, cụ đã được cha lương và cha duyệt cùng bị tù chung giải tội và chúc lành cho cụ. Với pháp trường cụ quỳ gối đọc kinh tạ ơn Chúa rồi nằm trên chiếc chiếu, lý hình trong dây qua cổ rồi kéo hai đầu dây. Cụ bị thắt cổ mà chết. Đứng vòng ngoài nhìn thấy cụ già đã 80 bị cuốn dây vào cổ rồi kéo hai đầu dây cho đến chết thì nhiều người kêu rú lên. Trời ơi, cụ già, chết rồi, ngục thở mà chết rồi, án tử hình gì mà độc ác đến thế, thắt cổ người ta. Mấy người con đứng xa xa kêu lên, con phó dâng linh hồn bố chúng con trong tay chúa. Có nhiều tiếng khóc nức nở, vọng lên giữa bầu trời âm u, thiếu ánh sáng mặt trời. Sau khi chết, quân lính còn đốt cháy tay chân và mặt cụ nữa. Mọi việc đã hoàn tất, thân nhân và các tím hiểu xin xác cụ về an táng. Hai anh đa Minh Nhượnga và đa Minhuyênên là những người đã xác nhận và đưa về an táng tại nhà thờ Đức mẹân C côi ở giáo xứ quần Cống thuộc Gi phận Bùi Chu Đức Giáo hoàng Pi 12 đã tôn phong ngại lên bậcân Phước ngày 29 tháng4 1851 và Đức Giáo hoàng Doan Phao Lầu đã lăng trọng tôn Vinh ngài lên Hàng Hiển thánh ngày 19 tháng 6 1988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 Đa minh Toại Ngư phủ và thánh Đa Minh Huyên Ngư phủ ở cácth thángh đạo Việt Nam đã phải chịu trăm ngàn hình khổ rất tàn bạo khác nhau do những cuộc cấm đạo ác nghiệt của các vua thiệu trị Minh mạng và tự Đức những án phạt kinh hoàng như phanhây chặt đầu chặt chân chặt tay mổ bụng có những vị phảirăm chung với rắn dết nhịn đó nhìn khác cho đến chết dũ tủ có những vị phải thiêu sống ph đông các vị phải án chặt đầu Lịch sử còn ghi trong số 117 vị hiển thánh từ đảo Việt Nam, có 6 vị bị án thiêu sống với triều vua tự Đức. Thánh Đa Minh Tội và Thánh Đa Minh Huyện là hai vị thánh bị án thiêu sống đầu tiên trước sự chứng kiến của vợ con và bạn Hiếu Các vị đã trở nên của lễ toàn thiêu, đúng nghĩa dâng lên Thiên Chúa, để chứng minh sự trung thành tuyệt đối của đảo Thánh Chúa. Hai ngài đã vui mừng được viết án lệnh thi hành trước 3 ngày ng ngàii không sợ hãi nhưng vui mừng từ giã gia đình bạn bè và thân hữu trong sự an bình hoan lạc sở dĩ hai ngày cùng bị chung một án như nhau và được cùng nhau đổ máu đào để làm chứng đức tin là vì cả hai đều là người sinh trưởng tại làng Đông Thành tỉnh Thái Bìnhthánh đa Minh Toại là con ông Đa Minh Việt và bà Maria mạch bị bắt đúc 51 tuổi thánh Đa Minh huyện con ông Fêrô thiên và bà Maria Ziên bị bắt lúc 40 năm tuổi. Các ngài làm nghề ngư phủ, ngày ngày đi đánh cá, đánh tôm trên sông Nghệ Bình, gần cửa Ba Lạt. Cả hai ngài đã lập gia đình và đều là con chiên của Chúa thuộc khu thánh danh Chúa Giêsu, họ đông thành xứ kẻ Mèn, thuộc địa phận Trung Đàng Ngoài, tỉnh Nam Định, nay thuộc về giáo phận Thái Bình. Khi vua Tự Đức ra chiếu Phân sát hồi tháng 8 1861, thì mọi gia đình công giáo đều bị phân tán, dân ngoại giáo được hấp tràn vào những nơi có người công giáo cư ngộ, bắt người, lấy của, vơ vét, hết của cải một cách không cần thương xót. Những người khi tô hữu bị bắt thì bị giải lên huyện, nộp cho quan, rồi bị khắc hai chữ tà đạo trên má bằng chiếc kìm nung đỏ, sau đó tống vào ngọc. Làng Đông Thành cũng bị chung một số phận ấy do chiếu chỉ vua Ban ra quân lính đến vây chung quanh làng Đông Thành. Nhiều người trốn thoát được. Nhưng ông Đa Minh huyện và Đa Minh Toại thì họ đã bắt được ngay từ đầu. Cả hai bị giải nộp cho quan huyện Quỳnh Côi. Ông Đa Minh Toại vì hai chân đau không thể đi bộ được nên họ đề nghị nộp tiền chuộc. Nhưng ngài không muốn mất cơ hội may mắn đổ máu mình ra để làm chứng đức tin và sự trung thành tuyệt đối của Thiên Chúa. do đó Ngài đã xin quan cho phép đi xe tới huyện và sẽ tới nộp bạc để được chia sẻ hạnh phúc chết cho Chúa với các bạn tiến hữu đã bị bắt đồng cảnh ngộ. Qua ngày hôm sau tới huyện Quỳnh Côi cả hai ông phải ra trước tòa án lấy cung rồi bị tra khảo khuyên dụ bỏ đạo bước qua thánh giá thì các quan sẽ cho trở về với vợ con. Nhưng hai ngài đã cương quyết xác định lập trường của mình. Nhất quyết không bao giờ bỏ đạo Không bao giờ bước qua ảnh tượng Chúa Sẵn lòng chịu mọi hình khổ ở đời này Để giữ một lòng trung thành yêu mến Chúa Quan hy vọng dần dần với thời gian Hai ông sẽ thay đổi lập trường đức tin Nên quan chuyển tống giam vào ngục tăng giả Các ngài bị giam ở đây 9 tháng Trong 9 tháng này thì hai ông bị tra tấn dã man Bị kìm nung đỏ kẹp da cháy thịt Bị nhịn đói nhịn khát, bị hành hạ khốn khổ Trước những khổ hình này, hai ông vẫn vui mừng chịu vì Chúa Vẫn một lòng kiên cường can đảm, miệng luôn xưng đạo Chúa Lần cuối cùng hai ông bị điệu ra công đường, quan nhất quyết ép hai ông đạp lên thánh giá Nhưng hai ông cưng quyết chống lại một cách rất kịch liệt Thấy sự cứng lòng của hai ông, quan biết không thể lay chuyển được lòng tin của các ông Nên kết án phải thiêu sống Biết bản án sẽ bị thiêu sống, các ngài hân hoan vui mừng trở lại gặp gỡ và nói với các bạn tín hữu trong tù rằng, Anh em hãy can đảm lên, chúng ta chịu khổ hình vì Chúa Kitô nên chúng ta phải đón nhận đau khổ một cách nhẫn nạn. Chúng ta phải bền trí đến cùng và nếu cần chúng ta phải sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Chúa. Sáng ngày 5 tháng 6 1862, hai ông hân hoan theo đội lính tiến ra Pháp Trường Nam Định. Nét mặt hân hoan, miệng xuất sáng đọc kinh cầu nguyện, hai ông bình tĩnh một cách rất tự nhiên tiến tới giàn hỏa thiêu, đang sẵn sàng chờ đợi các ông. Công bình thản bước vào Cũ Tre, đội lính thi hành phận sự hóa chặt Cũ Tre lại, những người hiện diện trong đó có vợ của Thánh Toại và một bà tên An Na Ngư, cùng một số thân hữu trong sứ đạo, tất cả đều xúc động, khóc hòa lên khi nghe rõ các ông cất tiếng cầu nguyện thật lớn. Trong khi ngọn lửa đang bừng bừng, bốc cháy thiêu đốt hai nhân chứng kiên cường tuyệt vời của Chúa Tô. Viết tới đây chúng tôi nhớ lại lời nguyện cầu của Thánh poli cũng lớn tiếng khẩn cầu với Chúa trên giàn lửa lúc bị thiêu sống như sau. Lệnh Chúa, các thiên binh, Chúa trời đất đứng bênh vực cả công chính và những ai bước đi trong sự hiện diện của người. Con là một kẻ hèn mọn trong các tôi tớ của Chúa đây. Xin tạ ơn người đã cho con được vinh dự, đau khổ, được cầm trong tay Triều Thiên Tử Đạo và được kề môi đoán nhận chán thương khó. Này đây lại Chúa, hiến tế con sắp hoàn tất trong ngày hôm nay. Con sẽ được thấy lời hứa của Chúa thể hiện. Amen. Sau khi ngọn lửa dần dần hạ xuống thì xác hai vị thánh anh hùng tử đạo cũng dần dần ngã gục trên đất đợi cho tới khi ngọn lửa tàn, quan cho phép thân nhân nhận xác đem về an táng. Sau này được cải táng đưa về nhà thờ thánh danh Chúa Giêsu, họ đông thành xứ kẻ nền nay thuộc giáo phận Thái Bình. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo hoàng Pio XII đã tôn hai ngài lên bậc chân phước và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo hoàng John Paul II đã đã nâng hai ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam. Xin các ngài cầu cùng Chúa cho chúng con. Amen. Thánh Đa Minh Trạch linh mục 1772-1840. Thánh Đa Minh Trạch sinh năm 1793 tại họ ngoại Vối, xứ ngoại Bồi, tỉnh Nam Định. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu Đa Minh Trạch đã có may mắn được vào ở với cha xứ làm cậu giúp lễ rất siêng năng. Cậu được tiếng là hiền lành đạo đức. Cha xứ thấy cậu ngoan ngoãn và có lòng đạo đức lại ước ao được dâng mình cho Chúa để trở thành linh mục. Thì cho cậu học chữ nghĩa đàng hoàng rồi gửi cậu về chủng viện học triết học và thần học. Cậu rất sáng giả nên con đường học vấn đạt được một cách mau mắn và dễ dàng. Sau khi hoàn tất chương trình học tập năm 1823, Bề Trên gọi Ngài lên chuyển chức linh mục năm 30 tuổi. Lãnh chức linh mục rồi, Ngài được bổ nhiệm về làm cha xứ coi sóc, giáo xứ quần cống. Nhưng sau đó vì chứng bệnh lao phổi phát hiện, sức khỏe suy giảm mau lẹ nên Bề Trên lại cho Ngài về lục thủy để chữa trị chứng bệnh nan y, đồng thời để giúp đỡ các trùng sinh trong việc linh hướng và dạy các trùng sinh về môn tu đức. Năm 1839, ngài bị bắt ở xứ Ngọc Cục. Dân làng biết tin vội vàng quyên góp được một số tiền lớn là 200 quan, đem tới xin chuộc ngài về. Được trả tự do, cha biết rằng mình đã bị lộ nên việc ở lại lục thủy là không ổn. Đầu năm 1840, cha âm thầm về ẩn lánh tại họ trà lũ, lúc đầu ở nhà ông Lang Thiện, rồi sau chuyển sang nhà ông Trùm Bào. Chứng bệnh lao phổi mỗi ngày một thêm trầm trọng. Vì sống ẩn núp nơi ẩm thấp, nhiều khi vì lạnh lẽo nên bệnh lại càng tăng thêm, nhưng lúc nào Ngài cũng cố gắng bằng mọi cách tiếp xúc với giáo dân để ban các bí tích cũng như giảng dạy giáo lý và khuyến khích các tín hiểu sốt sáng giữ đạo trong thời kỳ khó khăn này. Có lần ngồi khuyên bảo một nhóm tín hiểu Ngài đã tâm sự. Tôi rất buồn và xấu hổ vì trong các xứ đạo của chúng ta đây chưa có một vị nào tự đạo. Một thầy giảng tiếp lời. Theo tôi nghĩ nếu bây giờ trong anh em chúng ta có ai bị bắt, tôi tin là họ sẽ hành hạ dã man hơn trước, vì bây giờ lệnh của vua truyền xuống gay gắt lắm. Cha Đa Minh Trạch nói thêm, nếu bây giờ tôi bị bắt nữa thì xin anh em bảo nhau đừng góp tiền chuộc tôi. Tôi để họ muốn làm gì tôi thì làm, tôi sẵn lòng chịu mọi khốn khó vì Chúa gửi đến. Nói xong, Ngài xin mọi người ngồi sát lại gần nhau để đọc kinh cầu nguyện. Thường thường những buổi gặp gỡ và cầu nguyện chung với nhau như thế rất sốt sáng. Ngài hướng dẫn và khuyên nhủ mọi người phải kiên trì giữ vững đức tin và phải nâng đỡ nhau trong những khi gặp hoạn nạn. Sau buổi cầu nguyện kéo dài chừng một tiếng đồng hồ rồi âm thầm giải tán, mỗi người đi một nơi về nhà mình. Một hôm Ngài biết tin cha Vinh và cha Thân cũng đang lưu ngụ tại ngưỡng nhân. Ngày 11 tháng 4 năm 1840, Ngài vội vàng kín đáo tìm đến gặp các Ngài. Là ngưỡng nhân từ trước tới nay vẫn bình an Chưa bao giờ bị quan quân lính trắng tới vây Chính vì thế mà nhiều vị thừa sai Và các linh mục hay lui tới chú ẩn Và làm chỗ dừng chân của các nhà truyền giáo Nhưng đột nhiên khi cha Đa Minh Trạch Vừa lén đút tới ngưỡng nhân được vài ngày Thì bất thần ông cai tổng Nhật Đem quân đến vây bắt các đạo trưởng để lập công Vừa được tin Hai cha Vinh và thân may mắn trốn thoát Còn cha Đa Minh Trạch Vì bệnh lao phổi, sức khỏe yếu quá không chạy kịp nên bị phát hiện và bị bắt ngay trong làng ngõn nhân. Bắt được ngài họ vui mừng reo hò, họ, họ chói và bắt cha đeo gông, giải cha về đỉnh làng rồi giải về phủ Xuân Trường nộp cho quan phủ. Quan phủ nhìn thấy cha không nói gì, cứ để cha đứng phơi nắng ngoài trời như thiêu như đốt. Đứng ngoài trời phơi nắng hơn một tiếng đồng hồ, quan phủ mới cho lệnh xiềng xích chân tay lại rồi tống giam vào ngục. Những người đang bị giam tù có nhiều người là công giáo thì vui mừng gặp được ngài, nhiều người xin ngài giải tội và ban xá lành cho họ. Đặc biệt trong số những người bị giam tù đó có thầy già Toán, vì già và bị đánh đòn nhiều quá, thầy đã liều lĩnh bước qua thánh giá 2 lần rồi, nhưng sau đó thì lại hối hận và dốc quyết một lòng xưng đạo và chết vì đạo chứ không làm rối Chúa nữa. Biết được hoàn cảnh như thế, cha Đa Minh Trạch đã khích lệ thầy rất nhiều và từ đó thầy đã trở nên can đảm cho tới chết vì Chúa. Ngoài ra, cha thường khuyên bảo anh em luôn luôn cầu nguyện nhất là đọc kinh mân côi để xin chúa và đức mẹ luôn nâng đỡ, ban thêm sức mạnh để vững vàng kiên chung với chúa đến cùng. Mặc dù vì bệnh lao phổi, sức rất yếu nhưng ngài lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan. Có người bạn tù hỏi ngài, thưa cha, cha bị bệnh và sức khỏe yếu quá liệu cha có thể chịu được những hình khổ ghê gớm lắm? Sức cha chịu làm sao được? Cha tươi cười tâm sự. Tôi đau yếu phần xác thật đấy, nhưng tôi bị các hình khổ vì đạo Chúa thì tôi không sợ. Có ơn Chúa giúp sức tôi sẽ chịu đựng được. Ít ngày sau, quan phủ lại cho gọi ngài về tỉnh, nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh ở tỉnh Nam Định. Trong lúc này, Trịnh Quang Khanh đang hăng say đi bắt đạo, nên thấy cha ốm miếu. Quan cũng chẳng thương. Quan cho lệnh cha tấn, ép cha bỏ đạo và tống giam vào ngục. Vì bị đòn đau đớn, thân xác lại bệnh tật nhức nhối. Thế mà còn phải chứng kiến, thấy những người kỳ tô hữu chối đạo bước qua thánh giá, cha lại càng đau đớn nhức nhối thêm gấp bội phần. Cha đấm ngực ăn năn thay cho những người bỏ chúa, cha quỷ gối đọc kinh cầu nguyện cho họ, cha nói với thầy già toán rằng, Nhìn những người yếu đuối về đức tin, thấy hình khổ mà khiếp sợ rồi bước qua thánh giá, tôi đau đớn lắm, xin thầy cầu nguyện chúa tha tội cho những người này, và xin cho họ biết ăn năn trở lại với chúa. Thầy giả toán chia sẻ sự đau đớn với cha rằng, thưa cha, con biết họ yếu đuối mà chối chúa. Con cũng đã từng yếu đuối như thế. Nhưng với ơn chúa, con mong họ sẽ ăn năn thống hối, xin chúa tha thứ như chúa đã tha cho con, và xin cha giải tội cho con. Nói xong, thầy xin lần hạt chung với cha để cầu nguyện cho những người vì yếu đuối mà chối bỏ chúa. Các quan lại cho lệnh gọi cha ra trước tòa, các quan đông đủ, kể quả quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Các quan dùng bạo lực ép buộc cha phải đạp lên thánh giá, nhưng cũng như bao nhiêu lần trước, cha vẫn cương quyết từ chối. Các quan lại thất bại nữa, thấy cha ốm yếu quá mà vẫn ngoan cố. Quan trịnh quang khanh, ra mặt, lấy uy, tỏ ra rất hung dữ. Quan lớn tiếng với cha như sau. Ta đã nói nhiều lần rồi, bây giờ ngươi hãy nhìn cây thánh giá. Ta đã để trước mặt ngươi, ngươi hãy bước lên đi, nếu còn ương ảnh không chịu, thì ngươi sẽ phải chết. Nghe những lời đe dọa đó, Ngài trang trọng, từ từ tiến lại gần Thánh Giá. Các quan hồi hộp chờ đợi Ngài sẽ bước lên Thánh Giá, nhưng bất ngờ Ngài quỳ xuống ôm lấy Thánh Giá và cung kính hôn rồi quay lại nói với các quan rằng, Thưa các quan lớn, Thánh Giá này là biểu tượng cây Thánh Giá Chúa tôi đã chịu chết năm xưa, là biểu tượng của Đức Tin và cũng là biểu tượng của Đạo Gia Tô. Nếu các quan muốn có sự sống đời đời thì các quan phải thờ kính cây Thánh Giá này. Vì thế tôi không bao giờ có thể bước lên thánh giá chúa tôi, dầu tôi có phải chết thì tôi cũng sẵn lòng chịu chết. Quan trịnh Quang khanh tức giận quá, liền hùng hổ đứng lên, tiến lại gần cha tát vào mặt cha và đấm túi bụi vào người cha. Quan lại chuyển đội lính khiêng hai đầu gông, đem sát hai chân cha lên cây thánh giá. Cha co hai chân lên cao, nhưng bọn lính đánh đau quá, lại vì bị hành họa quá mệt, cha không còn đủ sức để chống lại nữa. Cha nói... Các quan làm thì các quan mang tội, tôi không bỏ đạo, tôi không bỏ chúa, tôi luôn luôn tin kính chúa của tôi. Lần này các quan hoàn toàn thất vọng nên bản định làm án gửi về triều đình xin trảm quyết, sau đó lại dẫn cha về giam trong ngục, chờ đợi lệnh vua. Biết các quan đã làm án trảm quyết thì cha vui mừng trở về nhà giam, vội vàng viết thư cho cha Tuyên và cha Năng. Để không bị lộ, cha gọi hai cha, bạn đó là bác, xưng mình là cháu. Lá thư cuối cùng Ngài viết như sau. kính thăm hai bác, Tuyên và Năng. Cháu luôn nghĩ tới hai bác, nên viết những dòng chữ này để xin hai bác cầu nguyện cho cháu, để xứng đáng nhận diễm phúc mà Chúa đã dành cho cháu. Cháu cảm tạ ơn Chúa đã giúp cháu đi qua được bảy chặng đường, là bảy lần cha tấn đau đớn, và đây có lẽ cũng là chặng cuối cùng là chẳng quyết. Xin hai bác thương cháu khi hai bác dâng thánh lễ, hai bác thiết tha xin Chúa cho cháu luôn can đảm và trung kiên đến giờ phút cuối cùng. Hai bác đã biết cháu đau ốm suốt từ ngày đến đây cho tới bây giờ. Cháu thường bị hành hạ, bị sự tàn tệ hơn các bọn đạo rất nhiều. Các quan đã dùng hết mọi cách để có thể tưởng tượng được áp đảo tinh thần rồi họ dùng bạo lực Buộc ép cháu phải quá khóa và khai chỗ ở của đích Cha Hạc mô Tất cả đều vô ích. Nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ giúp, cháu vẫn cương quyết không bỏ đạo, không khai báo bất cứ người nào có đạo. Các quan còn trao cho viên cai tù phải theo dõi và dò xét xem cháu có liên lạc với ai hoặc sơ hở điều gì về Đức Cha Hạc mô không. Họ tàn ác lắm, hai bác ơi! Cuối cùng họ không làm gì được cháu nữa nên họ đã làm án xử trảm cháu rồi. Cháu vui mừng báo tin để hai bác cầu nguyện cho cháu và tạ ơn Chúa thay cho cháu nữa. Sau đó vài ngày, tức là ngày 18 tháng 9 năm 1840, án lệnh từ triều đình gửi về, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho gọi cha ra hầu tòa lần chót. Quan tổng đốc nói, ta nói cho ngươi biết dù đã có lệnh vua truyền chém đầu ngươi. Nhưng ngay bây giờ, nếu ngươi chịu bước qua thánh giá, thì ta sẽ tha cho ngươi. Ngài bình tĩnh và vui vẻ đáp, Thưa quan lớn, vua đã truyền tôi phải chém, thì xin quan lớn cứ chém theo lệnh vua. Tôi xin vui lòng chịu chết vì đạo chúa, dứt khoát tôi không bao giờ quá khóa. Khi thấy quan quân chuẩn bị đem ngài ra pháp trường, ngài từ giã, cha Nghi và cha Ngân cùng bị giam chung với ngài. Hai cha này sau này cũng được phúc tử đạo. Quân lính vào giải ngài đi, ngài quay lại nói Các cha ở lại bình an, tôi xin đi trước Xin cầu nguyện cho tôi Nói xong bọn lính đẩy ngài đi ra pháp trường Có khá đông người đi theo Trong đó có cả người lương lẫn người giáo Phần nhiều là những người quen mến cha Nhiều người muốn tới gần cha Nhưng bọn lính đông lắm Nên họ làm hàng rào ngăn cách không ai được tới gần Cha nhìn thấy trong đám đông có nhiều người thân thiết nhưng từ xa cha chỉ giơ tay vẫy mà thôi. Tới pháp trường bảy mẫu Nam Định, bọn lý gông và xiển xích để ngài quỳ phó dâng linh hồn trong tay chúa. Khi được lệnh của quan lớn chiêng trống vang lên, một lưỡi gươm sắc bén từ trên lưng ngựa vụt bay qua, đầu vị tử đạo rơi xuống đất. Hôm đó là ngày 18 tháng 9 năm 1840, kết thúc cuộc đời vị linh mục thánh thiệt ở tuổi 68. Các tên nhi úsô nhau tranh nhau tháp Hoàng hoàng Joan Paulo đệ đã ngần ngại lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Đa Minh Vũ Định Tước, Linh Mục, 1775-1839 Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước, sinh quán tại làng Trung Lao, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ nhỏ, Ngài đã tỏ ra là người ngoan đạo, đức tin vững vàng. Khi làm Linh Mục, Ngài đã hết lòng lo việc truyền giáo và săn sóc, phần rỗi các linh hồn. Ngày 17 tháng 4 năm 1811 Ngài xin gia nhập dòng đa Minh và sau một năm luyện tập theo luật dòngng ngài được bề trên chấp nhận cho tuyên khấn ba lời khấn của dòng vào ngày 18 tháng4 1812 sau khi khấn dòng Đức cha denaro bổ nhiệm ngài coi giáo dân Xương Để một giáo xứ có gần 4.000 giáo dân giáo xứ xương Điền thuộc địa phận đông đàng ngoài nay là giáo phận Bùi chu Với tư cách là cha xứ có hơn 4.000 giáo dân ngài dùng mọi thời giờ để săn sóc đời sống đạo đức của từng gia đình lo dọn những bài giảng bài giáo lý dạy cho giáo dân hiểu biết rộng hơn về đạo thánh chúa ngài nêu gương đời sống cầu nguyện và tha thiết kêu mọi người đến với chúa bằng đời sống cầu nguyện nhiều lần Đức cha đã ngọ lời khen ngợi ngài là một chủ chiên tốt lành tới năm 1838 Lệnh bắt đảo của vô minh mạng mỗi ngày càng trở nên gay gắt tại các tỉnh thuộc giáo phận Đông và Trung. Thấy quân lính xông vào khám xét khắp nơi, ngài phải ẩn náu trong các nhà tín hữu, nay nhà này mai nhà khác. Trong các gia đình đã cho ngài ẩn trốn, có gia đình ông Đa Minh Đoài đã cho ngài ở tới 2 tháng. Ban ngày thì ngài âm thầm ẩn trốn trong phòng kín đáo, ban đêm ngài bí mật rút đi thi hành công tác một phục. Gia đình ông đoài là người ngoan đạo, có hạnh phúc được ở với ngài trong thời gian quý báu ngài. Ông kể lại rằng, Cha đàm tước chú ẩn trong nhà tôi thời gian khá lâu cho nên chúng tôi đã được chứng kiến đời sống đạo đức thánh tiện sâu xa của cha. Cha thức suốt đêm để cầu nguyện và dâng lễ ngay từ sáng sớm. Trong lúc cha dâng lễ thì tôi ra vườn theo dõi canh chừng giúp cha. Có lần tôi tâm sự hỏi cha, nếu người ta bắt cha thì cha sẽ xử trí thế nào? Thì cha trả lời: Nếu có thể thì chạy trốn, còn không thể trốn nữa thì xin theo thánh ý Chúa. Điều cha lo lắng là làm thế nào để những người cho cha ẩn trú không phải phiền lụy vị cha nếu chẳng may cha bị bắt. Vì sợ lộ nên cha lại phải di chuyển về trú ẩn nhiều nơi khác. Tại làng Sương Điển, ở lâu nhất là nhà ông Nhiêu Thịnh, giáo dân xứ Điển. Ban ngày thì trốn trong nhà hay dưới hầm nhà, ban đêm thì cha lén đốt đi thăm giáo dân, giảng dạy giáo lý cho những người tân tòng hoặc thăm viếng và an những người già yếu bệnh tật. Nhiều lần ông Nhiêu Thịnh xin cha cẩn thận vì sợ có nhiều kẻ ròm ngó theo dõi, nhưng cha nói là thôi, cứ phó thác cho Chúa, Chúa định sao thì cha sẵn lòng vâng theo. Trong vùng lúc ấy có một người tên Phan, vì tham tiền và chức tước nên đã bỏ đạo, rồi đi tố cáo và nộp đức cha Henares và thầy triệu, nên vua đã thưởng cho nhiều tiền và thăng quan tiến chức, được gọi là quan bác phẩm phán phụ trách tổng cầm hạ. Nay ông lại muốn lập công thêm lần nữa nên đã cho người đi dò xét nơi các linh mục ẩn trú và tìm mọi cách để ngăn cản việc truyền giáo của các ngài. Hắn lại cho người theo dõi Để tố cáo bắt cha đa minh tước nữa Thế rồi đêm ngày 2 tháng 4 1839 Khi cha vừa từ nhà Ông Dư tuyên về Và đang chuẩn bị dân thánh lễ Thì một nhóm người chừng 40 người Lương do tên bác Phẩm Phan Xông vào bắt cha Tại nhà ông Nhiêu Thịnh Thấy bị động Cha liền mau lẻ cởi áo lễ Chạy ra vườn ẩn trốn Nhưng không may có người nhận ra cha nên chặn cha lại. Thấy vậy cha liền hỏi: "Các anh đi tìm ai?" Họ nói: "Tìm bắt linh mục tước." Cha điềm đạm trả lời: "Chính tôi là linh mục tước đây." Thế là đoàn người xông vào bắt trói cha và áp giải về cầm hà huyện Giao thủy tỉnh Nam Định. Khi biết tin cha bị bắt, giáo xứ Sương Điền đã cố gắng dùng tiền để chuộc cha nơi quan bát phẩm phan nhưng không kết quả. Vì thế, họ đã tìm cách giải thoát cha khỏi tay bọn lính. Họ sợ rằng tin cha bị bắt được loan đi các nơi sẽ làm cho nhiều tín hiệu hoang mang lo sợ và bỏ đạo. Đằng khác, theo phong tục lúc bấy giờ, đàn bà không có vũ khí mà đánh nhau với lính thì vô tội và lính không được dùng vũ khí để đàn áp đàn bà. Do đó, họ đã cử một số phụ nữ đi trước để tấn công bọn lính, còn đàn ông đi sau để yểm trợ và cản đường bọn lính một khi giải thoát được cha. Trước tình thế ấy, bọn lính nhất quyết áp giải cha Và khi cùng đường, tên đội trưởng ra lệnh cho tên Ngọc đánh đập cha tàn nhẫn Bổ trên đầu cha một nhát búa khiến cha ngã cục ngay trong vũng máu Sau đó bọn lính xô nhau chạy thoát thân Các tín hữu lúc ấy vừa chạy tới Một số chạy dược theo bọn lính, một số ở lại săn sóc cha Nhưng vì nhát búa oan nghiệt quá đau đớn, cha biết mình không thể sống được nữa Nên Âu Yếm nhìn đoàn con và nói đôi lời an ổn Khuyên đoàn con nên vững đức tin Rồi cha thiểu thảo kêu lên giê Maria ma Chúa tôi Rồi cha nhắm mắt, chút hơi thở Cuối cùng trong tay Chúa ngay chính ngày hôm ấy Đó là ngày 2 tháng 4 năm 1839 Lúc ấy cha vừa tròn 64 tuổi Giáo dân tin rằng cha đã được phúc tử vì đạo nên đã tranh nhau thấm máu của cha, đào cả đất lấy cả vùng đất đã có thấm máu của cha đưa về làm kỷ niệm và cầu nguyện với cha, khi hài cha được chôn ngay ở chỗ bên cạnh chỗ cha bị đánh. Sau một thời gian thì giáo dân cải táng đưa về cử hành lễ an táng long trọng tại nhà thờ họ thuộc xứ Sương Điển. Đức Giáo hoàng Leo 13 suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900 Đức giáo Hoàg Doan Phaolô Đệ Nhị đã tôn Vinh ngài lên bậc Hiển thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 thánh Emmamanuel Lê Phụ trùm tránh 1796 1859 thánh emmanuel Lê Văn Phục, sinh năm 1796 tại họ đầu nướcsứ cù lao riêng quận chợ mới tỉnh An Giang Trấn Châu Đốc. Theo cha xứ Boren thì ông là gia trưởng của một gia đình đông con và giàu có, ít học nhưng rất thông minh. Tính tình cả quyết, vóc dáng cao giáo vạm vỡ khỏe mạnh, trông giống như ông tướng chỉ huy. Nhờ lòng đạo đức và đức tin sâu xa nên ông đã trở nên hiền hòa, dịu dàng được mọi người kính yêu. Ông là một hiệp sĩ không biết sợ hãi và tin cậy vào Chúa quan phòng nên ông cho xây nhà thờ ngay trên phần đất của mình. Bên cạnh nhà thờ là tu viện con cái Đức Mẹ Maria rồi đến nhà và chủng viện. Ông có lòng yêu quý các linh mục cách đặc biệt nên trong thời cấm đạo, ông đã chứa chấp nhiều vị thừa sai giấu ẩn các linh mục. Ông rất sốt sắng việc nhà thờ nhà thánh luôn luôn đi tìm kiếm để có linh mục về giúp cho xứ đạo sinh hoạt tạo đức điều hòa. Ông lại có lòng thương người Ông giúp đỡ rất nhiều người nghèo túng trong xứ đảo và giúp ngay cả những người lương nghèo khổ trong vùng. Đặc biệt là ông đã giúp đỡ tiền bạc rất nhiều cho các nhà trẻ mồ côi. Ông thật là một người công giáo đầy lòng kính yêu Chúa và thương giúp mọi người. Vì là một người có rất nhiều uy tín và thánh thiện nên giáo dân đã bầu ông làm ông câu xứ đảo, tức là ông trụ tránh của xứ đảo Cù Lao Giang. Trên đây là nguyên văn những lời của cha chính Boren viết để ca ngợi vị thánh tử đạo họ Đào nước xứ Cù Lao riêng của chúng ta. Vì tha thiết với việc đào tạo các linh mục nên từ năm 1855, ông đã mời linh mục thừa sai Petrno định về ẩn tại nhà ông với ý nguyện chuẩn bị mở học viện dạy các chủng sinh làm linh mục. Một buổi tối nọ, cha Petrno sơ ý đi bách bộ trong vườn, hai anh người lương tên là Trần Văn Miêu và dần văn nên trông thấy hai anh này là hai anh em chuyên cờ bạc trai gái và hút sái nổi tiếng trong vùng. Đang lúc túng tiền lại nhớ tới số tiền thưởng của nhà vua quá lớn, hai anh này đã vội vã bí mật đi tố cáo với quan đầu tỉnh. Nhà ông câu Lê Văn Phụng có đạo trưởng Tây Dương trú ẩn. Được báo cáo và chỉ điểm chắc chắn như thế, quan đầu tỉnh liền ra lệnh mở một cuộc hành quân cấp tốc. Sáng ngày 7 tháng Giêng năm 1859, cha Peck Định và Cha đoàn công quý, cha sở mới của họ đầu nước dâng lễ vừa xong thì có người hối hả chạy tới báo rằng: "Này ông câu phục ơi, không biết có chuyện gì mà quan quân từ Châu Đốc đi thuyền và đi bộ đông lắm đang tiến về phía nhà ông, ông xem chuyện gì vậy?" Ông câu Phụng vội cho người con trai tên Tam dẫn hai cha đi trốn ngay. Có vẻ hốt hoảng, ông nói, xin hai cha đi ngay, theo con của con. Cha quý từ chối đáp rằng, xin cha gặp Nô đi ngay. Tôi không cần đi, tôi là người bản xứ, tôi có thể trà trộn với dân. Nếu cần thì tôi sẽ đi sau. Cha quý nói chưa xong thì cha Bạc Nô định đã biến đi mất. Cha quý vội vã thu dọn đồ lễ, các đồ thờ rồi nhanh chân chui xuống sàn nhà chú ẩn. Quan tỉnh Châu Đốc cho 300 lính với 15 chiến thuyền đến họ đầu nước. Mục đích chính là vây nhà ông Cao Phụng, Bách đạo trưởng Tây Dương. Quan oai vệ bước vào nhà, kêu lớn tiếng: "Chủ nhà này đâu?" Ông bà Lê Văn Phụng bước ra lễ phép chào. Kính bẩm lại quan lớn: "Tôi là Lê Văn Phụng, chủ nhà này." Bà Phụng đứng khép nép run rẩy bên chồng, miệng ấp úng nói không ra lời. Quan nhìn ông, tướng mạo cao giáo từ đầu tới chân. Rồi nhìn bà vợ, quan hỏi, nhà này chứa chấp đạo trưởng Tây Dương phải không? Ông Phụng trả lời, bầm lại quan lớn, nhà tôi không có đạo trưởng Tây Dương nào, chỉ có tôi là Lê Văn Phụng mà thôi. Quan quay nhìn bà Phụng quát lớn, còn chị này nữa, giấu đạo trưởng ở đâu? Bà Phụng run giải đáp, bẩm lại quan lớn, ông nhà con nói đúng đấy ạ. Nhìn hai ông bà một lượt, quan lại lớn tiếng. Ta biết chắc các người chứa chấp đạo trưởng Tây Dương ở trong nhà, hãy đem ra ngay đây nộp cho ta. Cả hai ông bà đều lắc đầu chối là không có. Quan tỏ vẻ bực tức cho lệnh lục soát tìm cho bằng được đạo trưởng Tây Dương trong nhà. Quân lính ào ạt sông vào tìm kiếm khắp nơi mà không thấy có vị đạo trưởng Tây Dương nào. Chờ đợi một hồi lâu không có kết quả, quan nóng này quá tháo. Tên Phụng, ngươi hãy thành thật nộp đạo trưởng cho ta ta tha cho cả hai vợ chồng ngươi bằng không ta sẽ đánh cho nát thịt các ngươi ra. nằm ẩn giết să nhà nghe quan nói sẽ đánh nát thịt hai ông bà phục cha quý quá xúc độngèn chui ra tự thú thưa quan lớn chính tôi là đạo trưởng đây vị quan ngơ ngác nhìn cha quý vì quá bất ngờ quá nói tên này lãoươi còn trẻ như thế mà đã xưng là đạo trưởng hay sao cha quý mạnh dạn thưa lại Từ quan lớn tôi chính là đạo trưởng tôi xin quan tha cho ông bà này không bắt được đạoo trưởng Tây Dương quan ra lệnh bắt trói tra quý ông trùm Lê Văn Phụ và 32 người nữa trong gia đình tất cả đều bị giải về giam trong tỉnh sau vài ngày bị giam đói khát trong nhà tù của tỉnh quan cho điều ông Lê Văn Phụng ra tra khảo đầu tiên quan hỏi ông có phải là người theo đạo gia tô không ông Mạn dạn trả lời ông Thưa phải, tôi là người theo đạo gia tô. Quan hỏi tiếp, ông có muốn theo lệnh vua mà bỏ đạo ấy để được về với gia đình không? Ông trả lời, tôi giữ đạo từ hồi còn nhỏ, nếu quan thương cho tôi về thì tôi về, còn việc bỏ đạo thì chắc chắn không bao giờ tôi bỏ đạo. Quan tổng đốc nghe nói thế thì không hỏi thêm gì nữa, nhưng ra lệnh đóng gông, siềng xích cả chân lẫn tay rồi tống giam vào ngục. Các quan đều biết gia đình ông Lê Văn Phụng là một gia đình giàu có lại rộng rãi giúp đỡ rất nhiều người, không phân biệt lương giáo, nhất là những trẻ mồ côi bệnh tật. Vì vậy các quan cũng mất tìm cách tha ông. Nhiều lần các quan đã khuyên dụ ông bước qua thập giá để được về với gia đình, nhưng lòng ông cứng như đá, nhất quyết dù có phải chết và chịu trăm ngàn khổ hình khác, thì cũng không bao giờ bỏ đạo. Sau 6 tháng bị giam, các quan đã khuyên dụ hết lời mà không được, các quan cũng rất buồn. Vì theo lệnh triều đình, các quan họp và làm bản án gửi về kinh xin sự tức là thắt cổ. Ngày 30 tháng 7 năm 1859, bản án được vua tự Đức Châu phê và ngày 31 tháng 7 cùng năm đó thì bản án được thi hành. Sáng sớm trong lúc mọi người còn ngái ngủ thì quan giám sát cùng với đội quân Đông đảo áp giải cha Ferro đoàn công Quý, Cùng với đội quân đông đảo áp giải ông Emmanuel Levan phụ tiến ra pháp trường trong tiếng la hét của quân Lý Hình. Mặc dầu trời còn sớm nhưng biết tin đã có rất nhiều người chạy theo hai vị anh hùng tử đạo của Chúa. Trông thấy anh Tam, người con trai yêu quý tới gần, ông phụng nói với con: "Con hãy chạy về báo tin cho mẹ con biết." Với đoàn con cháu đông đảo vây quanh vừa khóc vừa đọc kinh, Ông bình tĩnh khuyên nhộ Các con phải trung thành với Chúa Hãy nôi gương cha đây Đừng thù oán hay kiện cáo Những người đã tố giác cha Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ta Hãy mang sát cha về chôn Ở đầu nước cùng với xác của cha quý Nói xong Người cháu gái tên Ananiệm Tiến lại sát bên ông Ông lấy dây thánh giá Đang đeo hôn kính rồi đưa cho cháu gái Và bảo Cháu hay nhận kỳ vật này của ông Đây là ảnh Ch Giêsu Kitô chúa chúng ta ảnh này quý hơn vàng bạc bội phận cháu hãy luôn mang hình ảnh này và trung thành cầu nguyện sáng tối ông vừa dứt lời thì bọn lính đẩyống ly đoàn con cháu và những người chạy theo đứng vòng ngoài đi tới chỗ sử chapherro quý và ông Emma Lê Văn Phổ xin mấy phút quỷ cầu nguyện suốtt sáng Cha quý giơ tay làm phép giải tội và ban phép lành cho ông Phụng. Sau đó, đoàn lính xô ngã, sấp mặt ông Phụng xuống đất, cột tay chân vào các cọc. Sáu người lý hình tiến lại sát gần, hai người giữ đầu và giữ lưng cho khỏi nhúc nhích. Mỗi đầu dây hai người, dây vòng qua quanh cổ, chờ lệnh thì thi ảnh. Tiếng trống vang lên, sau tiếng chiêng thứ ba thì bốn người ở hai đầu dây, dùng hết sức mạnh kéo cho cổ tới khi người chiến sĩ anh hùng tắt thở thì buông dây ra. Người tôi tớ kinh trung của Chúa chấm dứt cuộc đời 63 tuổi. Bầu trời bỗng trở nên u ám. Từ 9 giờ sáng phải đợi tới 4 giờ chiều các quan mới cho gia đình nhận xác đem về an táng tại nền nhà thờ đầu nước nơi chính ông đã xây các đệ thờ phượng Chúa. Đức Giáo Hoàng Piu Thứ 10 đã tôn phong Ngài lên Bậc Trân Phước ngày 2 tháng 5 1909. Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng hiển Thánh Tử Đạo, cùng với 116 vị Thánh Tử Đạo khác tại Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Emanuel Nguyễn Văn Triệu, Linh Mục, 1756-1798 Thánh Emanuel Nguyễn Văn Triệu sinh tại làng Kim Long, Phú Xuân, Huế, thuộc Tổng giáo phận Huế ngày nay. Cha của ngài là ông cai Nguyễn Văn Lương, một võ quan phỏ chúa Nguyễn. Trong một trận giao tranh ác nghiệt với quân Tây Sơn, ông đã tử trận. Cậu Triệu sớm mồ côi cha và được xếp vào số các nghĩa tử của các gia đình tử sĩ. Sau khi cha tử trận, cậu sống với mẹ ở thợ Đúc, dưới năm 1771, cậu gia nhập quân đội lúc 15 tuổi. Năm 1774, anh Nguyễn Văn Triệu cùng các bạn đồng đội tiến chiếm Phú Xuân, nhưng sau đó Tây Sơn từ miền Nam tiến ra đánh chiếm lại được Phú Xuân năm 1786, thì vệ binh Nguyễn Văn Triệu, theo chủ của mình là Trịnh Khải, rút về Thăng Long. Thừa thắng sông lên... Tháng sáu năm đó, quân Tây Sơn lấy lý do phùa Lê diệt Trịnh, hung hăng tiến quân đánh thẳng ra bác Quân Tây Sơn mạnh như vũ bão, Trịnh Khải hút hoảng mổ bụng tự tử. Vua Lê Cảnh Hưng qua đời, Lê Chiêu Thống lên ngôi. miền Bắc lại xảy ra cuộc nội chiến giữa hai phe, Trịnh Lệ và Trịnh Bồng. Trước cảnh nồi ra sáo thịt, anh em giết nhau như thế này, đã làm cho anh vệ binh Nguyễn Văn Triệu suy nghĩ và đưa tới một cuộc đời hoàn toàn đổi mới khiến nhiều người ngỡ ngàng khó hiểu, từ một anh vệ binh phò Lê diệt Trịnh kiến tới một linh mục của Chúa để phục vụ tha nhân. Năm 1786 bước vào tuổi 30 với 15 năm trong binh nghiệp, anh vệ binh Nguyễn Văn Triệu xin giải ngũ và trở về đời sống dân sự. Anh sốt sáng đi tham dự thánh lễ hàng ngày và chăm chỉ đọc kinh sáng tối cầu xin Chúa cho biết ý Chúa trong việc định hướng cuộc đời. Anh may mắn gặp được một linh mục thừa sai dòng Chúa Giêsu làm việc truyền giáo ở Hà Nội. Anh nhận ngài làm cha linh hướng, cha hướng dẫn và giúp anh lựa chọn hướng đi cho cuộc đời. Vị linh mục thừa sai này giới thiệu anh với Đức giám mục địa phận Đông Đàng Ngoài là Đức cha Obelai Khâm. Đức cha tiếp xúc với anh và thấy anh có một ước mong mạnh mẽ là muốn trở thành linh mục để phục vụ Chúa. Đức cha cho anh vào trùng viện trung linh, học triết học và thần học, khi đã hoàn tất chương trình triết và thần học năm 1793. Sau 7 năm tu luyện, các nhân đức và trao dổi kiến thức, thầy Emmanuel Nguyễn Văn Triệu được lãnh chức linh mục và qua bàn tay đức cha An Phong Phê, khi ấy ngài đã 37 tuổi. Triệu chức linh mục ở tuổi 37, cha Emmanuel Triệu đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm trong suốt 15 năm quân đội cũng như những năm học tập trong chủng viện. Nhờ đó sau khi lãnh chức linh mục, cha đã rất thành công trong sứ vụ linh mục, trong những công tác mục vụ đó đây, đâu đâu cha cũng gặt hái được những thành quả rất đáng khen ngợi. Đức giám mục, cũng như các đấng bề trên rất hài lòng với những thành quả trong đời mục vụ của cha. Cha làm việc gì cũng ngăn nắp thứ tự và có phương pháp theo kiểu nhà binh. Đường lối phải rõ ràng, minh bạch, nhưng cha lại biết dung hòa trong sự quyền chuyển rất dễ thương. Nhờ vậy mà những người cộng tác với cha ai cũng cảm thấy thoải mái. Được như vậy, có lẽ một phần cũng nhờ sự khiêm tốn, vui vẻ và hài hòa của cha nữa. Vào những năm 1792-1802 tới 1802, dưới chiều vua Cảnh Thịnh, tình hình chính trị trong nước dần dần trở nên sôi động. Nguyễn Ánh củng cố và tổ chức quân đội hùng mạnh chiếm đóng lại gia đình. Rồi cứ tới mùa mưa to gió lớn thì kéo quân ra đánh Huế, hiểm trợ cho quân đội của Nguyễn Ánh. Có một số quân nhân của Pháp do sự móc nối của Đức Cha Bá Đa Lộc. Vua Cảnh Thịnh biết được việc này thì xin lòng ác cảm với Đức Cha Bá Đa Lộc rồi ghét luôn cả đạo Công giáo. Nhưng rất may mắn là trong triều có quan thượng thư tên là Hồ Cung Điều, là người Công giáo. Quan thượng Điều trình bày lý lẽ và cắt nghĩa cho vua rằng đạo Công giáo dạy trung quân. Thiếu phụ, chớ có bao giờ đạo công giáo dạy làm giặc. Vua nghe thì an lòng, nhưng trong chiều lại có tên lợi là khoan nội học rất ghét người công giáo, đến đi tìm mọi cách to nhỏ, dèm pha đạo công giáo. Nhiều lần đã làm cho vua siêu lòng, thế rồi việc bất chắc xảy đến đó là người ta bắt được một bức thư của Nguyễn Ánh viết cho Đức Cha, làm vẹp ta bình, giáng mục đệ phận đằng trong ở Phú Xuân, khiến vua thêm nghi ngờ đạo công giáo nối giáo cho giặc. Thế là ngày 8 tháng 8 năm 1798, vua Ban Chiếu chỉ cấm đạo và truy giết tất cả các đạo trưởng, đốt phá hết các cơ sở của công giáo. Trong lúc đó, cha Emonian Nguyễn Văn Triệu vì đã lâu ngày chưa về thăm mẹ già, nay cha về làng Thợ Đúc, xã Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 12 năm mẹ con gặp lại nhau, thật vô cùng cảm động, mẹ đã già thêm 12 tuổi đời. Đôi mắt thêm mở Tắt đã đổi màu quá nhiều Còn con cũng đã già thêm đi nhiều Nhưng đã chứng chặt Trong bộ áo linh mục của chúa Cha quặn đau khi thấy mẹ già Phải ăn nhờ ở đậu người cùng xóm Trước cảnh nghèo khổ của mẹ Và lòng hiếu thảo của con Cha Emmanuel chịu định ở lại Một thời gian tìm cách dựng cho mẹ Một căn nhà nhỏ đồng thời cũng có dịp đi thăm viếng Các gia đình công giáo trong vùng Và dâng lễ cầu nguyện chung với họ Nhờ những cuộc thăm viếng, dâng lễ và cầu nguyện chung tại đây, cha cũng tạo được cảm tình và những liên hệ tốt đẹp. Theo sắc lệnh của vua, nên bất thần ngày 7 tháng 8 năm 1798, các quan cho 200 quân lính chia làm 4 đội, mỗi đội 50 người về bao vây các giáo xứ vùng Kinh Đô để truy lùng các thừa sai đạo trưởng. Tại giáo xứ Thợ Đúc, các quan cối vây bắt cha Nhơn là cha xứ tại đó. Nhưng cha Nhơn đã được quan thượng điều bí mật báo cho biết nên cha đã kịp thời trốn thoát. Riêng cha Emanuel Triệu vì mới về với mẹ già, quan thượng điều không biết nên không kịp thông báo cho cha. Bao vây giáo sứ thợ đúc quan quân tập trung tất cả mọi người, trong đó có cả cha Triệu. Quan cha hỏi từng người về các đạo trưởng. Khi quan hỏi cha Emanuel Triệu thì ngài tự xưng mình là đạo trưởng. Biết chắc ngài là linh mục. Quân lính vui mừng bắt chói ngay rồi dẫn Ngài đi. Khi thấy con bị bắt, bà mẹ nức nở khóc. Ôi con ơi! Con về thăm mẹ làm gì để bây giờ người ta bắt con? Mẹ đau lòng lắm! Chúa ơi! Người ta bắt con của con! Linh mục của Chúa rồi! Chúa ơi! Cha bình tĩnh và âu yếm nói với mẹ. Thiên Chúa đã ban cho con được diễm phúc làm chứng cho Ngài. Con vui mừng tạ ơn Chúa! Mẹ đừng khóc nữa! Mẹ hãy cùng con cảm tạ chúa, mẹ đã dâng con cho chúa rồi cơ mà. Sau đó, quan quân giải cha về tống giam trong ngục. Trong ngục tù, ban ngày, ngài phải đeo gông nặng nề, tay chân phải xiềng xích, ban đêm thì cùng hai cổ chân vào xà liêm, chịu ruồi mũi và vỏ cạp, rắn rết cắn đau đớn, nhưng vì bị cùng không có cách nào cửa quại được, thật là khổ sở. Ấy là chưa kể tới những trận đòn dữ dội do bọn lính theo lệnh các quan đánh mỗi ngày. Khi phải hầu tòa, các quan điều tra lý lịch. Quan hỏi ngài thì ngài trả lời, Tôi sinh quán tại Phú Xuân, vì nhà nghèo tôi phải ra đàn ngoài để tìm kế sinh nhai, rồi may mắn được học giáo lý về đạo, và về sau này tôi học thêm để làm linh mục. Các quan lại hỏi, Thầy có vợ con ở đây hay ở đàn ngoài? Cha cười đáp, Tôi không có vợ vì làm linh mục nên phải sống độc thân. Các quan lại cười, đạo gì mà kỳ cục vậy, làm linh mục thì không lấy vợ. Các quan lại cho lệnh đưa về tống giam trong ngục. Mặc dù ở trong ngục rất khổ cực nhưng lúc nào ngài cũng tỏ ra vui vẻ cậy trông phó thác trong sự an bài của Chúa. Có lần một linh mục bạn cải trang vào thăm giải tội cho ngài. Ngài tỏ ra rất cảm động. Bà cố mẹ già cũng nhiều lần lén lút vào thăm và an ủi ngài. Bà cụ nói, hằng ngày mẹ cầu xin Chúa cho con kiên trung chịu mọi hình khổ vì Chúa. Mẹ xin Chúa giúp con trung thành với Chúa đến giờ phút cuối cùng. Cha cảm động nói với mẹ, xin Chúa giữ gìn mẹ bằng an. Con hứa với mẹ con sẽ trung thành với Chúa cho đến chết. Xin mẹ cứ an tâm. Nhờ những lời khích lệ của bà mẹ già, cha lại càng cảm thấy tâm hồn bình an sung sướng khi nghĩ tới giờ phút được đổ máu mình ra làm chứng cho đạo thánh Chúa. Sau 40 ngày giam trong tù, thấy không khuyên dụ được ngài bỏ đạo, các quan lại họp nhau làm bản án cho voi dày, nhưng một quan không đồng ý, lên vụ án tạm hoãn. Cuối cùng cha bị kết án tử quyết và ấn định ngày thi hành án lệnh là 17 tháng 9 năm 1798. Đúng như án lệnh đã định, sáng sớm ngày 17 tháng 9, các quan còn hỏi cha lần cuối. Này thầy thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng để trở về quê quán sinh sống chăm sóc mẹ già hay không? Nếu thầy muốn, chúng tôi sẽ xin vua tha cho, vì thầy là người huế mà." Lại một lần nữa, ngài khẳng khái và dứt khoát đáp: "Thưa các quan, tôi đã thưa rằng không bao giờ tôi bỏ đạo. Tôi là đạo trưởng, nếu vua quan chém đầu tôi thì tôi sẵn lòng chịu, chứ không bao giờ bỏ đạo." Những lời nói trên đây là những lời kết thúc đời ngài. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, quan giám sát, cùng với đội quân, điệu tra Emanuel Nguyễn Văn Triệu ra pháp trường, cùng với 6 tên trộm cướp cũng bị lãnh án tử hình. Trên đường tiến ra pháp trường bãi dâu, cha bình tĩnh, hiên ngang, bước từng bước, nét mặt tươi vui, miệng đọc kinh cầu nguyện. Theo sau, mấy người phụ nữ đi sát và cụ già bước đi, cũng hiên ngang, tuy có vẻ đau đớn, nhưng khi bà cụ nói, lại thấy phong độ của bà cụ còn rất cao Khi cố gắng tới gần con Bà nói Con ơi mẹ dâng con cho chúa Tuy đau đớn trong lòng Nhưng mẹ xin vâng theo thánh ý chúa nên thiên đàng con nhớ cầu nguyện cho mẹ Cha liếc mắt nhìn mẹ lần cuối Định nói thêm Thì tên lính đã đẩy ngài Đi xa nên ngài chỉ kịp từ giã mẹ Bằng một cái nhìn lần cuối Mấy người đi theo nói thêm Độc ác quá sức Người ta sắp phải chết rồi mà cũng không cho người ta nói với mẹ mấy lời từ biệt. Bọn lính quát lên, im lặng, im lặng. Tới pháp trường bãi dâu, ngài quỳ cầu nguyện và hướng về đám dân chúng, đang đứng nhìn xa xa. Hình như ngài muốn nhìn mẹ ngài nhưng không nhìn thấy. Một tên lính đưa tới cho ngài một quan tiền. Theo thói lệ, để làm gì tùy nghi, ngài cảm ơn và không nhận. Quan giám sát nói, của vua ban không được phép khinh thường. Ngài đáp, nếu thế thì xin đem phát cho người nghèo. Nghe ngài nói thế, một tên lính tát và mặt ngài, quan giám sát trông thấy mắng lại tên lính rằng, chưa tới giờ hành quyết, mi không được phép xúc phạm tới thầy như thế. Mắng tên lính xong, quan quay lại nhẹ nhàng nói với cha, khi nào tới giờ, tôi sẽ báo cho thầy. Cha vẫn bình tĩnh, tươi vui tiếp tục cầu nguyện. Đúng giờ ngọ, tức 12 giờ trưa, quan giám sát nói với cha, giờ đã điểm. Quân lính tới tháo xiềng xích và trói cha Emmanuel, Nguyễn Văn Triệu. Ngài thản nhiên quỳ xuống chức chiếu, bình tĩnh đưa cổ cho Lý Hình thi hành bổn phận. Ba hội chiêng trống nổi lên. Tới tiếng chương cuối cùng, Lý Hình vung cao lưỡi gục sắt chém một nhát. Đầu vị, chứng nhân của Đức Tin rụng xuống. Trong đám những người chứng kiến có tiếng kêu lớn, Jesus Maria, Lạy Chúa tôi, họ chém đầu cha rơi xuống đất rồi. Thế là đám người trả nương lẫn giáo đổ xô vào thấm máu vị tử đạo. Giáo dân họ Dương Sơn săn đón sinh thi hài của cha đem về An táng tại nhà thờ họ Dương Sơn. Đức giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên Bậc chân Phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức giáo hoàng Joan Paulo Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng kiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. It the a năm linh Mộc 1781 1838 thánh gia côbe Đỗ Mai năm tên trong sổ là mai Ngũ sinh năm 1781 tại làng Đông Biên Vi Vĩnh Lộc tỉnh Thanhóa giới thời Tây Sơn vì có lòng yêu mến việc nhà chúa và rất thích đi tu nên ngay từ nhỏ cha mẹ đã gửi ngài vào nhà đức chúa trời để tu tập và học kinh sách Sau đó Ngài được bề trên gửi vào chủng viện kẻ vĩnh để học Latin Khi mãn trường Latin, Ngài được lệnh ở lại giúp chủng viện Nhờ tính tình vui vẻ, cởi mở và dễ dàng hòa đồng với mọi lớp tuổi Cho nên Ngài được các trùng sinh quý mến Dễ dàng bày tỏ tâm sự và xin Ngài giúp đỡ, hướng dẫn về tinh thần Ngoài việc giúp chủng viện, Ngài còn được đức cha sai đi giúp bệnh viện kẻ vĩnh nữa Ngày ngày ngài giúp các bệnh nhân với vai trò tư nữ bệnh viện. Tối đến ngài lại đi dạy giáo lý cho thanh thiếu niên trong xứ đạo. Ở đâu và bất cứ công việc gì, ngài đều tận tụy làm việc hết mình, cho nên ở đâu ngài cũng thành công một cách tốt đẹp. Sau đó ít năm, bề trên lại gửi ngài về học triết và thần học để chuẩn bị lãnh chức linh mục. Năm 1813, Đức giám mục giáo phận quyết định sẽ truyền chức cho ngài. Ngày lễ truyền chức được Long trọng tổ chức tại nhà thờ chính tòa Và Ngài đã được lãnh chức linh mục Năm 32 tuổi Giáo dân kẻ vĩnh tham dự Thánh lễ truyền chức của Ngài rất đông Mọi người đều hoan hỷ vui mừng Vì thấy Thầy Mai Năm Đạo đức và tính tình Lại rất dễ thương Có người đi dự lễ trên đường về Đã phát biểu Tôi dự lễ truyền chức linh mục Của cha Jacobi Đỗ Mai Năm Tôi thấy Ngài sốt sáng quá Hai tay chấp trước ngược, trang nghiêm bước lên cùng thánh. Trông thánh thiệt quá, tôi cứ tưởng như là vị thánh sống vậy. và trùm kính thì sen vào, thánh chứ còn gì nữa. Ngài đạo đức lắm, chẳng ai theo kịp đâu. Một tuần Ngài ăn chay đánh tội ba lần, Ngài kính mến đức mẹ lắm. Ngài thường khuyên chúng tôi, mỗi khi có sự gì vui buồn trong gia đình, thì phải đến cầu nguyện với đức mẹ. 6 ngài chịu chức. Đức Sâm Mục sai đi giúp các đạo trong vùng. Vì lúc này cũng là lúc đạo chúa đang bị cấm cách, tuy chưa tới thời kỳ gắt gao, ngài thường linh động cho ở để không bị người lương giòm ngó. Tuy thời thế khó khăn như thế, nhưng công việc mục vụ của ngài rất thành công. Từ tuổi già đến tuổi trẻ, thành phần nào cũng được ngài lưu ý cách đặc biệt, vì vậy mà thành phần tuổi tác nào cũng quý mến ngài. Và tìm đến Ngài mỗi khi có những khó khăn trong đời sống Đức Tiên Sau cùng năm 1830, Đức Cha lại gọi Ngài về nhà chung kẻ vĩnh Làm việc trong nhiệm vụ mới này Được hơn 2 năm thì vua minh mạng, ra sắc chỉ, cấm đạo khắt khe hơn Các trùng viện phải đóng cửa, nhiều cơ sở, công giáo bị phá hủy Các vị thừa sai, cũng như các linh mục Đều được chỉ thị triều đình phải bắt cho bằng hết ài tận diệt người công giáo. Trước tình thế vô cùng khó khăn và nguy hiểm này, nhà chung đóng cửa, cha Mai Nam cũng phải ẩn trốn. Ngài âm thầm đến nhà ông Trùm Tôn, thuộc họ kẻ nguội, ẩn lánh tại đó chừng 4 năm. Khi thấy tình hình tạm lắng dịu, ngài lại trở về nhà chung để dễ dàng làm việc mục vụ hơn, nhưng cũng chỉ được một thời gian rất ngắn, rồi lại phải vội vàng tìm đường ẩn lánh đi chỗ khác. Ông Trùm Đích là người làng kẻ vĩnh, thấy cha phải trốn tránh khổ cực quá, thì xin cha về ở ẩn tại nhà ông, vì nhà ông có mảnh vườn rất rộng, khi cùng cực quá có thể ẩn đánh trong vườn nhà ông. Ông tìm đến thưa với cha. Thưa cha, xin cha tới tạm trú tại nhà con. Nhà con vừa kín đáo lại vừa rộng rãi, nhất là có khu vườn cây lớn lắm. Cha Đỗ Mai Nam biết lòng ông Trùm Đích là người tốt lành, lại rất ngoan đạo, và là người có uy tín trong làng, cho nên cha nhận lời ngay, cha hỏi lại, "Nhưng có sợ phiền hà gì cho gia đình ông không?" Ông Trùm đích thẳng thắn trả lời, "Sao cha lại nói phiền hà, gia đình con rất hạnh phúc được đón cha về." Thế là cha độ mai năm đến ẩn lánh tại nhà ông Trùng đích, dân làng rất xôn xao khi biết tin cha đã âm thầm đi ẩn trốn, không ai biết cha đi đâu, nhưng lâu lâu lại thấy cha xuất hiện trong đêm tối. Để thăm viếng và ban các phép bi tích cho giáo dân đang khi tra ẩn đánh trong nhà ông trùm Bích thì có hai anh chẳng thanh niên tên là tí quê ở Đông Mạc và một người nữa Tiên Xuân quê ở tiểu tức Mạc huyện Mỹ Lộc được quan tỉnh Nam Định sai đi thăm dò các nơi có đạo trưởng ẩn trú hai chẳng thanh niên này đến làng kẻ vĩnh Giò hỏi và biết ông Trùng Đích là trùm sứ kẻ vĩnh, là người giàu có nên hai anh đã đến xin làm thuê cho gia đình ông Trùng Đích. Ông Trùng Đích không biết họ là những tên giò thám nên đã mướn lầm hai anh này làm việc trong nhà. Dân làng cũng không ai nghĩ hai anh này là những kẻ giò thám cho quan tỉnh Nam Định gửi về. Hai anh này làm việc trong Trùng Đích một thời gian rồi xin nghỉ việc. Hai tên này đã biết chắc chắn cha Đỗ Mai Nam đang ở trong nhà ông Trùng Đích. Hai anh liền tố cáo với quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Được báo cáo rành mạch chi tiết, quan tổng đốc liền ra lệnh đem hai đạo quân, một đạo quân đi theo đường bộ và một đạo quân theo đường thủy do chính ông chỉ huy kéo về vây lạng kẻ vĩnh. Sáng ngày 3 tây tháng 7, lúc mặt trời chưa rạng thì quan quân đã vây bốn mặt kẻ vĩnh. Quan tổng đốc đi đường thủy tới nơi vào ngôi đình làng kêu lý trưởng trong làng Gia Hậu Quan. Lý trưởng làng kẻ vĩnh khi ấy là ông Nguyễn Huy Mỹ, con rể ông Trọng Đức. Khi ông Lý Mỹ ra đình gặp quan thì quan ra lệnh kêu gọi mọi người từ 8 tuổi trở lên phải ra trình diện hết ở đình làng. Quan tổng đốc còn bắt ông Lý Mỹ phải làm tờ cam kết phải bắt tất cả các đạo trưởng. Trong khi đó thì hai tên Tí và Xuân hướng dẫn đoàn quân Hồng Hầu tới thẳng vây bắt nhà ông Trọng Đức. Lúc biết tin quan quân đến vây lãng Thì cha đỗ mai năm Định thắt lưng Sắn quần sắn áo để cha trộn với dân Đi làm cơm cho quan quân ăn Nhưng cha chưa kịp thi hành Thì lĩnh đã xông tới vây kín cả nhà Một toán khác vào thấy cha họ hỏi Ông có phải là đạo trưởng không Ngài trả lời phải Tôi là người của nhà này Bây giờ hai tên chỉ điểm Là tí và Xuân la lên Ông ấy là đạo trưởng năm chính cụ đang ở trong nhà này. Ngài điềm đạm trả lời: "Phải, tôi là chủ ở đây." Ngài vừa nói xong thì đoàn lính xông vào bắt chói cha, vau đích giải gia đình làng nộp cho quan đang ngồi chờ ở đó. Gia thế đình làng trước mặt quan, cha cũng tự xưng mình là đạo trưởng. Quan vui vẻ nói với cha: "Đức vua đã nghiêm cấm đạo gia tô, sao ông không trở về nhà lão làm ăn mà còn ngoan cố đi loan truyền thứ đạo dối ấy để làm gì?" Bây giờ ông có bỏ đạo hay không? Ngài rất tin tưởng trả lời, bằng quan lớn, không bao giờ chúng tôi bỏ đạo. Quan hỏi sơ qua mấy điều rồi truyền lệnh đóng gông cha Giacobbe Đỗ Mai Năm, ông trùm An Tôn Nguyễn Đích và ông Mika Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làm kẻ vị, rồi đưa xuống thuyền, dải về tỉnh Nam Định. Về tới Nam Định, cha Đỗ Mai Năm phải tống giam vào ngục nay. Sáng hôm sau, quan gọi ra hầu tòa, quan cha khảo. Đánh đập rồi bắt cha bước qua thập giá Quan trịnh trọng hỏi cha Ông sẽ phải đánh đập đau đớn hơn nữa Vậy bây giờ ông có sẵn lòng bỏ đạo hay không? Ngài đáp lại Thưa quan lớn tôi là đạo trưởng mà tôi bỏ đạo Hay bước lên ảnh tượng chúa làm sao được Tôi vẫn khuyên người ta phải vững lòng giữ đạo dù có phải chết Thì tôi cũng phải giữ lấy lời ấy dù có phải chết đi chăng nữa Quan tổng đốc nói Ông cứ nói giọng điệu này mãi thì ông sẽ phải chết thật Ta thấy ông hiền lành ngay thẳng nên ta khuyên ông như thế Ông nên nghe lời đức vua bỏ đạo ta sẽ cho về Ngài đáp lại Tôi đã bằng này tuổi đầu rồi tôi không trợ chết Quan tha thì tôi về Mà quan không tha thì tôi sẵn sàng chịu chết vì đạo Chứ chúa tôi tôn thờ làm sao tôi dám bỏ Các quan thấy Ngài có tuổi, ăn nói lịch thiệp hiền lành ngay thẳng và ý chí cương quyết nhất định không thể nào khuyến dụ nổi. Cho nên các quan cũng trọng nể, không đánh đập tra khảo nữa, và cũng để Ngài đi lại dễ dàng trong nhà tù. Được dịp tốt, Ngài lui tới khuyên bảo khích lệ những người bị bắt vì đạo chúa. Với những người không công giáo thì Ngài an ủi giảng dạy cho họ. Riêng trường hợp ông trùng đích vì tuổi đã cao, Ngài sợ ông Chúm Bích chịu không nổi những cực hình thì nản lòng trước những thử thách và đòn vọt, nên cha lại càng ở sát bên ông để cầu nguyện và khích lệ. Cha thường nói với ông, với ơn Chúa giúp thì dẫu hình khổ đau đến bao nhiêu chúng ta cũng vẫn có thể chịu được, như Thánh Lorenzo bị nướng trên giường sắt, ba trẻ em đi trong lò nữa. Chúng ta hãy luôn luôn... Kêu cứu Chúa giúp sức trong giai đoạn thử thách cực kỳ gay go này Nhớ những lời khích lệ như thế mà ông Trùng Đích Tuy tuổi già nhưng vẫn luôn luôn hăng hái can đảm trước mọi khổ nhục Và vui mừng chấp nhận được chết vì Chúa Cùng với cha gia đỗ mai năm Và người con rể là ông mika Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng làng Kẻ Vĩnh Trong thời gian bị giam chung hơn một tháng Các ngài hàng ngày đọc kinh sáng tối chung với nhau to tiếng không hề bị ngăn cấm biết không thể thuyết phục được các ngày như ngày 7 tháng 8 các quan bàn tính làm bản án xử chạm cho cả ba người rồi gửi về kinh đô xin vua phê chuẩn nhận được bản án vôa Minh mạng chuẩn y ngay vào ngày 11 tháng 8 quan tổng đốc tỉnh Nam Định Trịnh Quang Khanh được án lệnh gửi về sáng sớm ngày hôm sau tức là ngày 12 tháng 8 hai quan giám sát cùng khoảng 200 lính Cờ quạt, chiêng trống, điệu ba tội nhân tức là ba tôi tớ anh dũng trung thành của chúa gia pháp trường bảy mẫu Nam Định để hành quyết các ngài. Ba vị tôi chung của chúa lòng hân hoan, chân bước đều đặn, miệng ca hát chúc tụng chúa. Đoàn dân công lũ lượt đi theo sau, người tín hiểu thì thương khắc, vợ con gia đình ông trùng đích và ông lý Mỹ thì nét mặt u buồn chậm chạm bước từng bước hạng nước mắt chảy đầm địa chaỗ mai năm tươi cười quay lại nói với những người quen biết thôi nhé anh chị em đừng khóc mà hãy vui mừng vì chúng tôi sắp được lên thiên đàng với chúa anh chị em ở lại vững lòng tin ở chúa anh Định con trai của chủ đích nói ngh nhẹn chúng con tạm biệt bố anh Mỹ và tạm biệt cha khi lên trời xin nhớ đến mẹ và chúng con Ông Trùm Đích nói, các con hãy chăm sóc mẹ chu đáo, an ủi mẹ. Bố sẽ xin Chúa phù hộ cách đặc biệt cho mẹ và các con. Ông Lý Mỹ định nói thì bọn Lý đã đẩy các ngài đi vào phía trong. Những người đi theo nói vọng vào, ba đấng này chết oan, chim này sẽ đem đơn lên trời để kiện các quan đã làm ám xử ba đấng này. Tới nơi xử bọn Lý hình chói các đấng. Mỗi người một cột rồi ba hồi chiêng trống nổi lên âm u cả một bầu trời Tiếng chiêng thứ ba thì lý hình vung cao gươm chém một nhát đứt cổ ngài Mọi sự xong xuôi quan quân kéo nhau ra về Ông Lý Thi xin phép nhận sát đặt vào ba quan tài rồi dứt về kẻ vĩnh Người dân làng kẻ vĩnh kéo nhau ra tranh nhau khiên sát ba người về lạ Về tới kẻ vĩnh thì trời đã tối nên dân làng phải đốt đèn đốt đuốc lỗ lượt ra đấu đàn, rước thi hài các ngài về làm lễ an táng rất trọng đại. Jacacobe nỗ mai năm an táng đầu nhà thờ kẻ vĩnh, con đầu của ngài phải treo ở tỉnh 3 ngày, sau xin đưa về kẻ vĩnh đặt trong cái vải an táng ở đầu quan tài của ngài. Ngài tử vì đạo ngày 12 tháng 8 năm 1838 khi ngài vừa bước vào tuổi 57 bắt đầu thi hành chức vụ linh mục đúng 25 năm. Đức Giáo hoàng Lêô 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm cha Joan Paolo Nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thánh Đinh Văn Thành, Thầy Giảng 1796-1840 Thánh Doan Bautista Đinh Văn Thành sinh năm 1796, tại Non Khê, thuộc làng An No, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cha mẹ ngài ngoại giáo, nếp sống gia đình bình thường, tới năm 18 tuổi, Thầy xin vào tu trong nhà Đức Chúa Trời để học đạo, và sau đó xin được dựa tội tại nhà thờ Phúc Nhạc. Sau khi học đạo và được rửa tội, thầy đi giúp cha Giang Belani sau về giúp cha Khoan. Thầy Thành có ơn gọi làm quản lý, tính toán rất giỏi vì thế cha Khoan chỉ định thầy làm quản lý, coi sóc nhà Đức Chúa Trời ở Đông Biên. Thầy chăm chỉ lo toan mọi công việc trong nhà, lại siêng năng giữ luật nhà, khuyên bảo và dạy dỗ anh em trong nhà, cũng như giáo dân rất khôn ngoan. Tính tình hiền lành, dễ thương lại tận tụy với mọi công việc đã lánh nhận. Đối với giáo xứ, thầy phụ trách thánh ca xứng kinh trong nhà thờ và giữ gìn trật tự trong ngoài thánh đường một cách chu đáo. Trong suốt thời gian phục vụ nhà chung cũng như giáo xứ, thầy Đinh Văn Thành đã tỏ ra là một tu sĩ trung kiên hết lòng phục vụ Chúa và giáo hội. Từ cha xứ tới giáo dân, ai ai cũng khen thầy là một người quản lý cần mẫn. Một thầy giảng nhiệt thành luôn luôn phục vụ mọi người một cách vui vẻ, tận tụy, hòa nhã. Rất nhiều người không phải là người công giáo, nhưng sau khi tiếp xúc với thầy và được thầy giúp đỡ, đã tới xin học đạo với thầy. Khi thầy bị bắt, nhiều người đã thương khóc và tới xin quan tha cho thầy, nhưng quan quân nhất định không tha và quyết định giải Thầy về Ninh Bình cùng với Thánh phê Nguyễn Văn Hiếu và cha Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan. Thầy Thành rất bình tĩnh, vui vẻ đón nhận Thánh ý Chúa. Khi bị các quan cha vấn, Thầy luôn luôn tỏ ra can đảm, mạnh bạo nhưng khiêm tốn. Các quan hỏi gì thì Thầy hiên ngang trả lời, Tôi là người giúp việc cho đạo trưởng đây. Ngài định làm sao thì tôi cũng theo như vậy Chúng tôi cương quyết và chắc chắn một điều Là không bao giờ chúng tôi bỏ đạo Bỏ Chúa chúng tôi tôn thờ Quan nghiêm nghị nói Nếu anh không bỏ đạo Không vâng lệnh Đức Vua Thì anh sẽ phải bị chém độc Như những người khác Chết như thế thì uổng lắm Thầy đáp tôi không sợ Nếu phải chết vì đạo Chúa tôi xin sẵn sàng Lãnh nhận cái chết đó Quan lại hỏi Anh nói như thế có phải điên không? Anh không trợ chết thật à? Anh có điên không? Thầy đáp, thưa quan lớn, xin quan lớn đừng hỏi tôi như thế. Tôi đã nói hết rồi, quan tha thì tôi cảm ơn, quan không tha mà kết án tôi vì tôi không bỏ đạo, không bước qua thật giả, thì tôi xin vui lòng lãnh nhận. Các quan lớn thấy thầy trả lời một cách cương quyết và dứt khoát như thế, thì ra lệnh cho đội lính đánh 30 roi bắt đeo gông cụ dẫn giải về nhà giam từ sáng trí tối nhịn đói nhịp khác một thời gian các quan đã đem giam hai thầy ra riêng để khuyến dụ nhưng sau 11 ngày quan thấy không thành công nên lại đem về giam chung với cha khoan tới ngày bị trảm quyết trước ngày bị kết án một lần nữa các quan lại gọi thầy ra trình diện trước tỏa các quan tỏ ra rất thương mến và cảm thông các thầy các quan nói Đây là lần cuối cùng. Thật tình chúng tôi không muốn kết án anh. Vậy anh hãy nghe lời chúng tôi mà bước qua thật giả. Chỉ một lần thôi để chúng tôi có lý do tha các anh. Anh biết đây là lệnh của vua. Đức vua nghiêm cấm thứ tà đạo này. Các anh bị bọn Tây Dương chúng nó dụ mà theo. Thầy Đinh Văn Thành trả lời một cách mạnh mẽ và đầy vẻ cung quyết. Thưa các quan lớn. Tôi xin cảm ơn muôn ngàn lần về những lời nói của các quan, nhưng tôi đã nói trước sau như một, không bao giờ tôi bỏ đạo, không bao giờ tôi bước qua thập giá. Tôi xin sẵn lòng chịu chết vì đạo chúa của tôi, xin các quan đừng nói nhiều nữa. Trước thái độ cương quyết mạnh dạn như thế, các quan quyết định làm bản án gửi về triều đình, xin lãnh ý vua. Bản án gửi về kinh đô sau nhiều ngày chờ đợi tới ngày 28 tháng 4 năm 1840. Án lệnh từ vua Minh Mạng chuyển xuống. Các quan tỉnh Ninh Bình nhận được án lệnh thì thi hành, đem thầy Gioan Baptista Đinh Văn Thành đi xử chảm cùng với Cha Khoan và thầy Hiếu. Các ngài đã hân hoan tiến ra pháp trường để vui mừng làm nhân chứng cho đức tin, tin Chúa và tin đạo của Chúa. Quan quân binh Hồng Dũng đưa các ngài tiến ra pháp trường dưới bầu trời âm u thiếu ánh nắng mặt trời. Các chiến sĩ dũng cảm của Chúa đã lần lượt bị đầu. Những chiếc đầu rơi xuống, máu vọt lên nhuộm đỏ cả một vùng đất lớn. Thân xác đã nằm xuống, nhưng linh hồn các ngài đã bay bổng về trời, lãnh nhận thiên triều khải hoàn trên quê trời. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong các ngài lên hàng Chân phước này 27 tháng 5. 900 và Đức Giáo Ho hoànng John Phaolô đề Nhị đã nâng các ngài liên bậc khiển thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 <cười> nàyân linh mụcth thửa sai Paris 1809 1837 thánh doan caroo nàyân sinh ngày 27 tháng 2 năm 1809 tại Lu đông nước Pháp là con thứ ba của ông bà dohan vaita cóê là người bán vải sau khi mãn trường ở bậc tiểu học cậu xin vào học trong chủng viện Sam mua vàmông Morion Rồi năm 1827, Jean-Carlo Coqne xin vào Đại trụng viện Poitiers với ý định sau này sẽ trở thành linh mục thừa sai. Thế rồi cơ may tới năm 1830, một linh mục thuộc hội Thừa Sai Paris được mời tới giảng tuần tĩnh tâm cho các thầy đại trụng sinh. Thầy Jean-Carlo Coqne đọc vị thuyết giảng này, bàn hỏi việc linh hồn và bày tỏ ý nguyện ước mong được đi truyền giáo trở thành linh mục thừa sai. Vị giảng thuyết thấy ý nguyện chính đáng của thầy thì khích lệ và khuyến khích thầy đến trực tiếp gặp Bề Trên Hội Thừa Sai Paris. Và thầy được nhận vào Hội Thừa Sai. Năm 1831, thầy lãnh chức Phó Tế, rồi ngay sau đó, ngày 17, tháng 9 năm 1831, thầy rời Bọc Đô xuống tàu đi truyền giáo tại Biển Đông. Tới Ma Macao tháng 3 năm 1832, ít ngày sau, Bề Trên lại gửi thầy đi tới tỉnh Tứ Xuyên Trung Hoa. Trên đường đi lại gặp trở ngại vì đường vào Quảng Đông bị cấm ngạch, bởi vậy thầy phải vào Việt Nam để đi bộ theo lối Vân Nam với hy vọng sẽ dễ dàng hơn. Một chuyện không may khác lại xảy đến, đó là hai người công giáo Trung Hoa từ tỉnh Tứ Xuyên đi đón thầy. Khi tới Hà Nội thì lại bị bệnh dịch tả mà chết, nên thầy lại phải xuống địa phận Nam, được Đức cha Havazu chuyển chức linh mục ngày 20 tháng 4 năm 1834 thành nhận tên Việt Nam là Tân sau khi lãnh chức Linh mục cha Tây phục vụ truyền giáo ở hiệp phận Tây đàng ngoài ý nguyện đi truyền giáo tại Trung Hoa mãi tới năm 1836 cho thấy rằng con đường đi Trung Hoa vẫn không thể được nên cha quyết định ở lại Việt Nam bề trên gửi ngày tới sứ bầu nọ giúp chamaret cùng với hai thầy giảng Fololô Mỹ và Fero đường hai thầy giảng này sau cũng bị bắt cùng với cha và cũng được phúc tự đạo 3 tháng đầu mới tới Việt Nam ngài phải trải qua một thử thách khá cam go vì thời tiết nhất là việc khí hậu của vùng nhiệt đới nên ngài bị đủ các chứng bệnh nào là sốt rét thương hàn nhức đầu à, đau tai nhức răng đau mắt nhiều người khuyên ngài trở về pháp để chữa trị nhưng ngài nói Chúa đã sai tôi đến đây thì tôi chọn Việt Nam làm quê hương thứ hai của tôi rồi Nếu có phải chết tôi xin chết tại đây tôi không đi đâu nữa cha gianan caroocock nayân làm việc ở sứ bầu nọ được một thời gian vui vẻ thì lệnh cấm đạo của vua Minh mạng Ban ra nhưng quan trấn tỉnh sơ Tây khi ấy là Lê Văn Đức cũng có cảm tình với nhiều người công giáo nên quan cũng lơ là với sắc lệnh của vua nhờ vậy mà các nhà truyền giáo hoạt động tương đối còn dễ dàng Tại làng bầu nọ có một thanh niên tên là Đức. Anh này đứng đầu một băng đảng chuyên ăn trộm ăn cướp. Người ta đã bắt và nộp cho quan. Anh ta lại sẵn có tiền án thù tội vì những tội nói trên. Nay được tha, anh ta được về và sinh lòng ghen ghét những người công giáo vì anh ta nghĩ rằng do những người công giáo tố cáo mà anh bị bắt. Thế là anh ta sinh ra thù hận, muốn trả thù những người công giáo, đồng thời cũng muốn lập công chạy tội. Anh ta vu khống và đi tố cáo với quan tuần phủ là cha cọc nay là người xúi dục dân chúng nổi loạn. Anh ta lại xếp đặt, lập kế cho người vợ tên là Yến giả vờ xin học đạo để biết chắc chắn chỗ ở của cha cọc nay Rồi ban đêm anh ta lẻn vào khu vườn nơi cha ở, anh ta chôn vũ khí. Sau khi làm xong các việc như ý định, anh ta đi trình báo cho quan. Khi quan nghe báo rõ ràng việc cha cọc nay xúi dục dân nổi loạn thì hoàng sợ lắm. Ngày 20 tháng 6 năm 1837, quan cấp tốc đem 1.500 quân lính tới bao vây làng Bầu Nọ, bắt cho bằng được cha Cọc Nay Tân với ý định dẹp tan cuộc nổi loạn, như tên Đức báo cáo. Lúc quan quân kéo đến vây làng Bầu Nọ thì ông lý trưởng làng Bầu Nọ cũng là người công giáo, rất ngạc nhiên và muốn bao che cho cha Cọc Nay Tân. Nhưng khi quan dẫn ông lý trưởng tới ngay chỗ chôn giấu vũ khí tên Đức, lãn lén, đào... Chôn ở đó thì quả nhiên là thấy có khí giới. Quan liền đánh ông Lý và cha khảo chỗ trú ẩn của các vị thừa sai. Cha cọc nay tân đang ẩn trong bụi cây gần đó thấy ông Lý bị đánh đập tàn nhẫn. Cho nên cha liền ra tự thú. Quan quân vui mừng khôn xiết bắt luôn cha và đóng gông nhốt vào cúi giải ngay về tỉnh Sơn Tây. Nghe tin cha bị bắt, dân chúng cả lương lẫn giáo kéo nhau ra đứng chật hai bên đường. Nhiều người nói ồn ào. Ông cha này hiền lành giúp đỡ nhiều người, có bao giờ ông ấy suối ai nổi loạn đâu mà vu khống cho ông ấy như thế, thật là tội nghiệp cho người hiền lành dễ thương. Một bà có vẻ thông thảo, biết chuyện nói thêm vào, chắc là những kẻ không ưa ngài vu khống đấy thôi, ở đời còn lạ gì kẻ ưa người ghét chỉ tội cho người hiền lành mà thôi. Khi quân lính khiêm chức cũi nhốt ngài bên trong, người ta thấy ngài vui vẻ dơ tay vẫy trà mọi người trông thật cảm động. Có người thấy ngài bị nhốt trong củi mà còn phải đeo gông, đã lớn tiếng kêu lên, Jesus Maria đã nhốt trong củi rồi mà còn bắt, đeo gông làm gì? Xin cha cầu nguyện cho chúng con, cha ơi! Toàn người ngậm ngùi đứng nhìn quan quân lũ lượt kéo nhau trở về với chiến lợi phẩm là bắt được một bị thừa sai, tông đồ truyền giáo đeo gông ngồi trong chiếc củi. Bị khiêng đi như con thú vật Thế nhưng vị tông đồ của chúa vẫn vui vẻ Luôn miệng ca hát đọc kinh Suốt cuộc hành trình từ làng bầu nọ Tới tỉnh Sơn Tây Những người lính đi sát bên cha Thấy cha vui vẻ ca hát đọc kinh cầu nguyện trường kỳ như vậy Thì lấy làm lạ Mới hỏi cha rằng Này ông cố đạo Tây Ông bị bác bị đánh đập Và bây giờ bị đeo gông nhốt trong cúi như vậy Mà tại sao ông vẫn còn vui vẻ được là thế nào Thì cha thân thiện trả lời Tôi bị bắt và chịu các hình khổ như thế này là vì Chúa tôi tôn thờ. Người là Thiên Chúa, người làm chủ vạn vật, tôi được chịu khổ như thế này vì người tôi lấy làm hạnh phúc lắm. Cha hát rất hay, giọng hát rất truyền cảm nên các quan bắt cha suốt mấy ngày, phải đứng hát cho họ nghe, có lần trước khi được ăn. Các quan yêu cầu cha hát, cha chọn một bài hát thánh ca về Đức Mẹ và các quan rất thích. Sau đó các quan dụ ngài bỏ đạo quan nói với cha như sau: “ Ông còn quá trẻ lại hát hay và tài giỏ như thế, chết uổ lắm, ông hãy bước qua thánh giá thì tôi sẽ liệu cách cho ông về. Cha nghe nói thì lắc đầu chối:N Nếu quan lớn tha thì tôi về, còn việc mà bước qua thánh giá thì không bao giờ có thể xảy ra. Thấy thái độ cương quyết của cha quan chuyển nhốt lại trong ng mục. Minh mạng được tường trình về trường hợp của cha, Vua trao quyền cho các quan tỉnh Sơn Tây ép buộc cha nhận tội xúi dục dân chúng làm loạn, rồi xử tử ngài. Nhưng bao nhiêu lần ép buộc cha vẫn không nhận. Bị ép buộc quá, cha thẳng thắn trả lời. Thưa các quan lớn, tôi chỉ chuyên lo giảng đạo thật cho người ta, luôn khuyên bảo người ta làm lạnh lánh giữ, dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ, dạy dân chúng phải phục tùng vua quan, cầu nguyện cho vua quan biết thương dân trị nước. Như vậy làm sao tôi có thể làm ngược lại những điều chúng tôi khuyên dạy người dân? Không bao giờ tôi khuyên dân làm loạn. Ai báo cáo với các quan là tôi xúi dân làm loạn, thì đó là điều vu khống. Tôi phủ nhận hoàn toàn. Lần cuối cùng, cha bị đem ra cha tấn, bị đánh 50 roi bằng những chiếc roi kẹp nện bằng nhiều sợi dây. Đầu mỗi sợi dây đều có một miếng trì, nên mỗi lần bị đánh, những đầu trì móc ra móc thịt Máu chảy đầm đìa ướt đẫm hết quần áo. Dù bị đau đớn như thế nhưng cha vẫn cắn răng chịu đựng, không hề kêu ca than trách. Lính đánh cha nát ba chiếc roi, kẹp bệnh bắt cha nhận tội làm loạn. Cha dứt khoát không nhận, bọn chúng lại bắt cha bước quỳ thánh giá. Cha âu yếm ôm cây thánh giá hôn kính, bọn lính lại đấm đá lên đầu lên cổ cha mà cha vẫn bình tĩnh đứng lên tiếp tục hát thánh ca. Giăm giữ cha hơn 1 tháng trời mà vẫn không thấy khuyên dụ được cha đạp qua thánh giá và bỏ đạo. Các quan mới bản tính xin kết án cha tại chấm đầu. Bản án gửi về triều đình Huế, xin vua châu phê, vua Minh Mạng đọc bản án, liền lấy bút sửa lại thành án lăng trì. Bản án gửi lại cho quan Tây Sơn là cha Phan, biết tin, vội cấp báo cho cha Corkyton. Được tin, ngài vội biên thư cảm ơn cha Sacca Phan và gửi lời vĩnh biệt mọi người. Ngài cũng nhờ cha Phan chuyển mấy lời văn tắt về từ dã gia đình như sau: Cha mẹ yêu quý, xin cha mẹ đừng buồn về cái chết của con. Đây không phải là ngày than khóc mà là ngày vui mừng. Xin cha mẹ hãy nghĩ rằng sau những chợn đòn đau khổ ngắn ngủi con phải chịu thì sẽ luôn luôn nhớ đến cha mẹ ở trên trời. Xin nhận nơi đây tấm lòng thảo hiếu của con. San Sà Cogne. Ngày 20 tháng 9 năm 1837, quan giám sát cùng đội quân hùng hậu gương giáo đưa cha Joan Carollo Cogneton, pháp trưởng năm mẫu, tỉnh Sơn Tây. Ngài vẫn bị nhốt trong một chiếc củi sắt, quân lính khiêng đi, ngồi cuộn mình trong chiếc củi nhỏ chật hẹp, tủy tông đồ anh hùng của Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện và hát thánh ca. Những người đi theo sau đoàn quân nghe cha hát, họ nói với nhau thật lạ lùng bị đem đi chém đầu mà vẫn ca hát được, thật khó hiểu. Kẻ khác lại nói: Vì ngài tin ở Chúa, chết để làm chứng cho đạo của Chúa thì ngài không còn sợ hãi, ngài là nhà truyền giáo thật anh hùng. Một bà khác nói lớn hơn không biết ra có nghe thấy không: Cha ơi, cha lên thiên đàng nhớ đến chúng con ở bầu nọ nhé, chúng con thương mến cha lắm. Tới nơi sự, cha xin mấy phút cầu nguyện dân phó linh hồn cho Chúa. Rồi cha tự cởi áo và nằm trên thảm đã trải sẵn. Đội lý hình đóng bốn cái cọc bốn phía, chói chân tay vào các cọc, chờ lại sẽ thi hành bổn phận. Theo thông lệ khi bị án lăng trì thì phải chặt hai chân trước, rồi tới hai tay sau, sau hai tay mới chặt đầu, cuối cùng mổ bụng, chặt thân hình là bốn. Nhưng hôm nay quan thấy cha quận quá trẻ lại hiện lành vui vẻ ca hát thật hay, nên quan thương và tỏ ra nhân đạo hơn. Quan ra lệnh chặt đầu trước, rồi mới chặt chân tay, rồi phân phân hình ngài ra làm mốn. Bọn lấy hình thấy cha quá can đảm thì tin rằng ăn gan của cha sẽ can đảm hơn, nên họ lấy gan của ngài chia cho nhau ăn. Có người còn liếm máu của ngài dính ở lưỡi gươm, họ tin ăn gan và uống máu người can đảm như thế thì sẽ được khỏe mạnh và can đảm như người đã bị giết. Chứng kiến cảnh tàn bạo ghê tổng này nhiều người khóc thét lên ôm mặt không dám nhìn quan cho lệnh xua đuổi không cho dân tới gần nhiều tiếng khóc than từ xa xa vọng lại nghe thật đau buồn thảm thiết trước cảnh dùng dợn đó ông trưởng xóm Bách Lộc đã tình nguyện tới sinh quan cho nhận thi thể ngài để chôn cất quan cho phép và ông đã thu nhặt đầu thi thể tay chân xếp vào một cái hòm rồi chôn cất ngay tại pháp trưởng Nam Mẫu sau này Ông trưởng cũng xin theo đạo Công giáo. Mấy tháng sau đã cải táng đem về an táng ở phần đất của dòng đến thánh giá Chiểu ứng. Đức Giáo hoàng Lêô 13 đã suy tôn ngài đến bậc chân phước từ đạo ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ nhị đã nâng ngài lên hàng liền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. 1765 1798 Thánh Doan Đạt sinh năm 1765 tại làng Khê Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình công giáo. Cậu Đạt mồ côi cha từ nhỏ. Cậu xin phép mẹ để hoàn toàn hiến dâng cuộc đời cho Chúa, với ước mơ là sau này được trở thành linh mộng. Ước nguyện đó đã được Chúa dẫn dắt từng đường đi nước bước trong cuộc đời cậu bé Doan Đạt. Lúc đó, cha Loan là cha tránh xứ đồng chuối, vui vẻ nhận cậu Đạt vào sống trong nhà xứ, cha tận tình chăm sóc, dạy dỗ về văn hóa cũng như về đời sống tu đức rất chu đáo. Cậu Đạt nhờ tình yêu thương và sự dạy dỗ tốt lành của cha Loan, mà cậu đã trở thành một thanh niên đạo đức lại thông giỏi chữ nghĩa. Giáo dân trong sứ đồng chuối ai cũng khen ngợi và quý mến chú Đạt, người con tinh thần của cha tránh xứ, Tới năm 18 tuổi thì cha Loan gửi chú Doan Đạt vào chủng viện sau khi mãn trường thầy Doan Đạt được sai đi giúp xứ Trong thời gian giúp xứ thầy Đạt đã chứng tỏ khả năng của mình qua việc giảng dạy giáo lý, tổ chức các sinh hoạt cho giáo dân được phân chia theo tuổi tác và hoàn cảnh của từng người. Các cha rất hài lòng về những công việc của thầy. Cha nào cũng khen tính tình thầy Đạt, hiền hòa, nhã nhận lại khiêm tốn. Đời sống đạo đức lại càng vững vàng, trội vượt. Đáng khen hơn, thấy thời gian đã rất đạo đức lại giỏi về nhiều phương diện khác nên các cha đã xin Đức Giám mục truyền chức linh mục cho thầy. Vì thế năm 1798, lúc thầy Gioan đạt vừa 33 tuổi thì được thụ phong linh mục. Vì đã biết rõ lòng đạo đức và khả năng làm việc mục vụ của cha nên sau khi thủ phong linh mục, Đức Giám mục giáo phận đã bổ nhiệm cha tới xứ Hào Nho, thân phú coi sóc giáo dân trong địa phận này. Với tinh thần hăng say và lòng nhiệt thành của vị linh mục mới mẻ và trẻ trung, cha Doan Đạt đã xả thân vào những công tác mục vụ như đi thăm viếng các gia đình để biết hoàn cảnh sống cũng như tinh thần đạo đức của họ ra sao, lo tổ chức các lớp giáo lý và các buổi đọc kinh cầu nguyện sáng trưa tối. Nhờ tinh thần hăng say và đạo đức của cha mà chỉ trong một thời gian ngắn, giáo sữ đã trở nên sốt sáng, giáo dân đã trở nên thân thiện gần gũi nhau. Và tình nghĩa con chiên chủ chiên trở nên gắn bó quý mến nhau hơn thấy công việc mục vụ của cha khởi trách cha chính địa phận cũng phải công nhận rằng cha Đạt có nhiều nhân đức nhất là nhân đức tuân phục và sống nghèo khổ cha thật nhiệt tình với những công tác mục vụ cha lại chu toàn mọi bổn phận nên Đức cha và các vị thừa sai đều quý mến và cảm phục cha do Đạt giảng giải có sức mạnh đặc biệt có sức thuyết phục làm người Rất tiếc thời gian cha về giáo xứ này chưa được bao lâu thì vua Cảnh Thịnh ra sát chỉ cấm đạo gắt gao hơn trước, vâng lệnh vua Cảnh Thịnh hoang quân ra lệnh cho quân lính đi tầm lã và bắt tất cả các người theo đạo công giáo, cũng như các đạo trưởng để lập công với triều đình. Trước tình thế khó khăn này, cha Doan Đạt phải trốn vào rừng rồi lâu lâu lại lén lút trở về, ban các bí tích cho giáo hiểu và cử hành thánh lễ trong bóng đêm. Một hôm cha vừa cử hành thánh lễ xong thì quân lính xông tới bao vây nơi cử hành thánh lễ. Thấy thế giáo dân đã vội vàng đưa cha ra sau nhà tìm đường cho cha trốn thoát. Trong khi đó lính đã vào nhà thấy chén lễ, áo lễ nên bắt và cha tấn chủ nhà lão chùm mới và một số giáo dân khác. Đứng trước hoàn cảnh này cha Doan Đạt nhớ lại lúc Chúa Giêsu bị quân Do Thái tới bắt, chú đã xin quân Do Thái để các tông đồ được an toàn. Nên cha đã trở lại tự nguyện trình diện Cha chào đoàn lính đang tra tấn chủ nhà và nói Xin tha cho những người này Tôi là đạo trưởng Tôi biết tôi có thể trốn thoát Anh chị em tín hiểu đây sẽ phải khổ Xin các ông tha cho họ và cứ bắt tôi Cha vừa nói xong thì bọn lính xông tới bắt và trói cha lại Họ đánh túi bụi lên mặt lên đầu cha Họ làm nhục cha trước đám đông Nhưng cha vẫn bình tĩnh vui vẻ một cách hiên ngang Nhiều người thương cha sụt sùi khóc Vì sợ nên không dám khóc to Họ bắt và họ đánh đập cha rất tàn nhẫn Họ bắt luôn thầy Tâm và mấy người trong ban hành giáo của giáo xứ Giáo dân rất đông nên họ dự tính đánh tháo giải vây cho cha và những người cùng bị bắt Biết được ý định của giáo dân cha đã can ngăn và an ổi họ bằng những lời rất chân tình Anh chị em hãy để cho cha đón nhận thánh ý của chúa Anh chị em hãy cầu nguyện cho chúng tôi được bền vững đi tới cùng anh chị em ở lại bình yên, chúng tôi sẽ cầu nguyện Chúa gìn giữ mọi người trong tình yêu thương của Chúa. Quan quân bắt trói cha rồi áp giải cha về Thanh Hóa, giáo dân vâng lời cha không đánh tháo cha nữa. Mọi người chào tạm biệt cha bằng những dòng nước mắt chảy tràn trề trên gò má. Khi đoàn quân áp giải cha về làng kẻ dừa, có một cụ bà chạy theo vừa khóc vừa trao cho cha chiếc nón vì trời nắng gắt, nhưng bọn lính ngạt nộ cụ bà và không cho cha nhận chiếc nón. Cha cuối đầu cảm ơn cụ bà rồi chậm chậm bước theo bọn lính tiếp tục đi về hướng tỉnh Thanh Hóa. Khi tới Đình Đang, các quan quyết định tống giam cha vào nhà tù Đình Đang. Trong nhà tù, lúc nào cha cũng bình tĩnh vui vẻ. Giáo dân tới thăm nuôi thì khóc thương cha, nhưng cha cứ vui vẻ nói chuyện bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thái độ phi thường đó khiến những người bạn tù rất đỗi ngạc nhiên. Có người hỏi cha... Thưa cha, cha bị bắt vì đạo, mà rất có thể cha sẽ bị chết, chém đầu vì cha là đạo trưởng, thế cha không sợ sao? Cha mỉm cười trả lời, tự đạo là một phúc rất cao trọng, nước An Nam ta chưa được mấy người lãnh ơn phúc đó, nếu chưa thương ban phúc tự đạo cho tôi, thì tôi vui mừng lắm. Những người lương dân sống trong vùng này có dịp gặp gỡ thấy cha hiền lành vui vẻ, nhiều người cũng thương mến cha lắm, họ thường lui tới tiếp tế thuốc men và đồ ăn cho cha mà chị phụ nữ thấy cha bị đòn vọt đau đớn máu me thấm đầy quần áo thì thương quá. Chị thật thà đưa cho cha một chai thuốc độc để cha uống để khỏi phải kéo dài cuộc sống trong nhà tù, bị hành hạ, bị đeo gông cùm lại còn bị đánh đập đau đớn như thế. Thấy lòng thật thà của chị, cha từ chối cảm ơn và giải thích cho chị biết, người công giáo chân chính dù trong hoàn cảnh nào cũng không được phép tự tử, bởi vì không được phép hủy hoại cuộc sống của chính mình. Nghe cha giải thích như thế, chị nói với cha, đạo của cha khó quá. Con thương vì thấy cha bị đánh tàn bạo quá, thật tội nghiệp cho cha. Cha hiểu lòng tốt của chị, nên thành thật cảm ơn lòng tốt ấy. Nhờ tính tình vui vẻ và lòng đạo đức tốt lành của cha mà ngay cả đám lính coi tù, cha cũng đã cảm hóa được cả toán lính canh ngục này. Lúc đầu họ xử với cha rất khó khăn, họ thường bắt những tù nhân phải đút lót tiền bạc. Nếu không thì trước khi đổi phiên canh gác họ sẽ hành hạ tù nhân. Thấy bọn lính gác độc ác cha tỏ ra hiền hòa yêu thương, bác ái, lân la tới gợi chuyện và làm quen với họ. Một thời gian vắng họ có cảm tình thương mến cha nên họ lại tỏ ra dễ dàng với những tín hiểu cùng bị giam trong tù chung với cha. Có lần cha vui vẻ nói với bọn lính rằng, khi nào tôi được phúc trên trời tôi sẽ nhớ cầu nguyện cho các anh dưới thế. Ông đội cai ngộp. Quen gọn là đội thiền, cũng rất quý mến cha, có lần ông nói với cha, tôi thấy cụ khôn ngoan đạo đức thì muốn kết nghĩa, khuynh đệ với cụ lắm, nhưng vì cụ sắp bị án tử rồi, tôi thương tiếc cụ lắm, tôi uh, hứa biếu cụ một cụ quan tài để biểu lộ lòng tôn kính và quý mến của tôi đối với cụ. Nhiều lần cha đạt và các tiến hữu bị bắt phải ra công đường, chân tay siềng xích, cổ đeo gông rất nặng nề, họ bắt cha quỳ chức tà cố ý làm nhục cha. Ông hoàng đế là em vua cảnh thịnh, ngồi tọa, đóng vai thánh nhãn, ông thị uy dọa nạt bắt cha và những người khác bỏ đạo và bước lên thánh giá, nhưng không một ai làm theo. Ông nổi nóng quát tháo và ra lệnh đánh đập tàn nhẫn, dùng mọi kế hiểm độc để bắt cha bỏ đạo, nhưng trước sau ông đều thất bại. Ông ấm ức lắm, có lần ông hoàng đế còn yêu cầu cha đạt giải thích và cắt nghĩa cho ông nghe. Về tấm hình vẽ ngày phán xét chung Sau đó ông nói với cha Nếu cha bước lên ảnh đó Thì ông cũng tha Nghe nói thế chẳng những cha không bước lên Mà còn tiến lại gần ôm hạnh Hôn một cách cung kính Thấy không còn cách nào Để thuyết phục được cha Nên trung tuần tháng 10 Quan Hoàng đệ kêu cha ra công đường Để tuyên án tử hình Ông nghĩ rằng khi nghe án tử hình Thì cha sẽ hoảng sợ Và xin quá khóa Nhưng trái lại, nghe tuyên án tử hình, cha hân hoan vui mừng. Trở về nhà giam, cha kể lại cho các bạn tù biết là cha đã có án tử hình. Cha xin mọi người cảm tạ Thiên Chúa thay cho cha. Được tin, cha Huấn đang ở xứ Bạch Bát, vội vã giả làm cũ đồ bạn cũ tới thăm, giải tội và cho cha giúp mình Thánh Chúa. Ngày 28 tháng 10 năm 1798, ngay từ sáng sớm, Quan quân đã nhộn nhịp gươm giáo tới nhà tù áp giải cha gia pháp trường trợ rạ tỉnh Thanh Hóa để thi hành án lệnh. Trên đường tiến ra pháp trường, trời bỗng có sấm chấp nổi lên, mưa đổ xuống như thác đổ. Cha Doan Đạt cổ đeo gông nặng nề chậm chạp bước từng bước dưới cơn mưa tầm tã, toán lính phải đi theo trong mưa gió. Tới nơi đã có người trải sẵn cho cha một chiếc chiếu mới còn thơm mùi cói, cha quỷ trên chiếc chiếu sốt sẵn cầu nguyện. Các quan thấy cha hiền lành, vui vẻ mà giáo dân thì tỏ lòng thương tiếc nên các quan cho giáo dân được tới gần, chào thăm lần cuối cùng và lãnh phép lành sau cùng của cha. Thấy quan dễ dãi đối với giáo dân bao quanh đông đảo, cha bình tĩnh khuyên đôi lời cuối cùng. Là người kỳ tô Hữu chúng con phải vâng lời vua quan trong những trường hợp hợp lý, nhưng trước hết chúng con phải vâng lời kiên chúa, giữ luật của chúa, chúng con hãy luôn trung thành thờ phượng chúa ở cùng với các con mãi mãi. Xin các con cầu nguyện cho cha." Nói xong, quân lính xua đuổi những người tiến hữu lui ra xa, cha Gioan Đạt mỉm cười chào giã biệt mọi người. Ba hồi trống vang lên, đội lý hình vung cao lưỡi gươm sắc bén, Đợi ba tiếng chiêng tiếng trống sau cùng, lý hình mới chém một nhát thật mạnh, đầu cha xuống đất. Từ xa vọng lại có tiếng la hốt hoảng của mấy bà giê xu ma Chúa tôi đầu cha rơi xuống đất rồi Xin Chúa đón giúp linh hồn cha về thiên đạc với Chúa Giáo dân cũng như lương dân xô tới thấm máu vị chứng nhân của Đức Tin can trưởng Nhiều người đã ca tụng cha là linh mục trẻ trung đầy nhiệt huyết Đã nêu gương sáng của Đức Tin lòng yêu thương bác ái Cha quả thật là một linh mục đã hết lòng yêu mến Chúa Đã anh dũng thiến dân chính mạng sống mình vì lòng yêu mến Chúa và để làm nhân chứng cho Chúa. Thi hài cha đã được rước về an táng tại nhà thờ Phúc Nhạc thuộc giáo phận Phát Diệm ngày nay. Cuộc đời cha đã kết thúc lúc 33 tuổi và phục vụ Chúa và giáo hội trong thiên chức linh mục chưa đầy được 1 năm. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài đến bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Thánh cha Gioan Paolo Đệ nhị đã nâng ngài lên hàng thánh tự đạo Việt Nam.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 Thanh hoan Linh mộc 1798 1861 thánh gianan đoàn Thanh Hoang sinh tại làng Kim Long huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên thuộc Gi phận Huế cha ngài là ông bạc Tô Lomeo Xương và mẹ là bà Isabel Diễm cả hai đều là người đạo đức giáo dục con cái về đức tin rất nghiêm túc gia đình có 5 người con ba trai hai gái ngài là con thứ tư Hai người con gái đi tu dòng Mến Thánh Giá, hai người anh trai tên là Công và Thiên sau này cũng bị bắt giam trong ngục tù, đều gục cùng bị đánh đập và chết trong tù. Nhờ sự giáo dục đạo hạnh của gia đình nên ngay từ nhỏ, ngài đã ước cao được dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì. Lúc đầu ngài ở với cậu tên là Linh mục Joan Kiệt để học tập chữ nghĩa và đời sống tu, sau ngài được bề trên gửi đi du học tại Penang, Mã Lai. Ông hỏi thừa sai Paris phụ trách. Năm 1836, ngài hoàn tất chương trình học vấn và được lệnh trở về nước giúp các đức cha Tabbe và đức cha Cueno rồi lãnh chức linh mục tại Sài Gòn giữa lúc tình thế cấm đạo do vua Minh Mạng đang gay gắt. Sau đó được sai đi coi kẻ sen Quảng Bình rồi họ bãi trời quản trị Khi tình thế mỗi ngày trở nên khó khăn hơn, Đức Cha gọi Ngài về giúp dân thừa thiên, nhưng lại bị tố cáo, nên Ngài phải ra Quảng Trị, rồi hương Mỹ Quảng Bình là nơi cuối cùng khi Ngài bị bắt. Hôm ấy, nhân dịp lễ hiển linh, Ngài tới họ sáo bùn, Mỹ hội, trọ nhà ông trùm phượng để giải tội và dâng lễ cho giáo dân, thì bị một người ngoại giáo biết bí mật tố cáo với quan án đồng hới. Nên quan cho lệnh quân đến bao vây truy bắt. Biết tin ngài vội ra bờ sông, thì không may lại gặp một toán quân đi tới, họ bắt được ngài, trói lại và đeo gông vào cổ, dại về đồng hới. Trước tòa án, quan tra hỏi thì ngài trả lời, tôi là đạo trưởng, 64 tuổi, sinh tại Thừa Thiên. Tôi sẵn sàng chịu chết, chứ không theo lệnh vua bước qua thánh giá để chối chúa. Quan biết ngài không khai thêm tên những người giáo dân theo ngài, nên quan ra lệnh chói chân tay vào cọc, bắt nằm sắp xuống, chịu đánh đòn đến ngất xỉu. Ông Trùm Phượng và bảy tín hữu khác cũng bị bắt ở sáu hồn theo gương ngài, không một người nào chịu tiết lộ một điều gì nguy hại tới các linh mục hay người nào khác. Sau rất nhiều lần bị tra tấn dã man, đánh đập tàn bạo, ngài và ông Trùm Phượng bị kết án tử hình. Còn những người khác thì phải lưu đẩy trung thân. Trước khi bị lên án, quan đốc cho gọi ngài tới, dùng lời ngọt ngào đánh vào tình cảm để thuyết phục ngài bỏ đạo. Quan tươi cười hỏi thăm sức khỏe của cha, mời cha uống trà rồi thân thiện nói với cha. Hôm nay tôi muốn nói với cụ một vài điều xuất phát từ tâm tình chân thành của tôi, là tôi rất muốn tha cho cụ về. Vì tôi biết có nhiều người còn thương mến cụ Đằng khác tuổi cụ cũng đã ngoại lục tuần rồi Tôi không muốn cụ phải chết theo lệnh của vua Vậy tôi xin cụ nghĩ lại Chiếu theo lệnh của vua bước qua thập giá Để tôi có bằng chứng mà tha cho cụ về Cụ hãy nghĩ tới bao nhiêu người thương mến cụ Đang mong muốn cụ được tự do mà trở về với họ Nghe quan đốc nói Cha tỏ vẻ xúc động Cha ngước nhìn quan lớn Thầm tỏ lời cảm ơn và nhẹ nhàng đáp. Bằng quan lớn, nghe những lời chân tình của quan lớn, tôi rất xúc động. Tôi biết quan lớn thương mến tôi. Tôi còn rất nhiều người thương mến tôi nữa, mong muốn cho tôi được trở về. Chính tôi cũng muốn được trở về vì tôi biết còn rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của tôi, nhưng với tư cách là một linh mục, một đạo trưởng. Chứ không ai cần đến tôi là những người đã chối đạo, đã bỏ Chúa. Tôi có thể vâng lệnh vua cũng như vâng lệnh quan lớn làm bất cứ điều gì tốt lành, nhưng vâng lệnh vua và bước qua thập giá để chối Chúa bỏ đạo thì nhất định là dù có phải chết, dứt khoát không bao giờ tôi làm theo lời vua. Nếu phải vâng lệnh vua mà bị chém đầu thì tôi xin quan lớn cứ việc thi hành, tôi hoàn toàn sẵn sàng chịu chết vì đạo Chúa. Tôi xin hết lòng đội ơn quan lớn. Quan đốc tỉnh Đồng Hới nghe cha nói cũng có vẻ cảm động. Quan biết là không còn cách nào thuyết phục được cha. Nên quan không nói thêm điều gì nữa. Quan lặng lẽ đứng dậy và ra lệnh đưa cha trở về nhà Giang. Ngày 25 tháng 5 năm 1861, án lệnh tử hình cha Doan Đoàn Thanh Hoan và ông trùm Mát-seo Nguyễn Văn Phượng và vua Tự Đức phê chuẩn gửi tới đồng hối. Ngày hôm sau, 26 tháng 5, hai ngài gặp nhau trên đường ra pháp trường và cùng chịu quyết tại một nơi. Ngay tối hôm trước, vị linh mục Chiến sĩ Đức tin của Chúa đã đi thăm những người bạn tù, khuyên bảo họ: "Giờ cuối cùng của tôi sắp tới. Phần anh em còn ở lại trần gian đau khổ này, anh em hãy trung thành với Chúa. Hãy cầu nguyện mỗi ngày để Chúa ban thêm sức mạnh." Mà chịu mọi hình khổ tạm bỡ ở đời này Chúa nhân lành vô cùng Thương yêu chúng ta vô cùng Chúa sẽ trọng thưởng cho chúng ta Tùy theo công đức của chúng ta Bởi Chúa đã nói Ai chối bỏ ta trước mặt vua quan thế gian Thì ta cũng chối bỏ nó Trước mặt cha ta ở trên trời Chúa nói như thế Nên chúng ta phải can đảm xưng tụng Chúa trước mặt thế gian Để Chúa sẽ xác nhận ta Trước mặt Thiên Chúa là cha của Ngài xin anh em cầu nguyện cho tôi hoàn thành thánh ý Chúa cho chọn. Tôi xin từ biệt anh em. Ngày 26 tháng 5 1861, đoàn quân hùng hậu áp giải cha tới pháp trường. Cha không tỏ dấu gì sợ hãi. Cha hân hoan quay nhìn những người theo sau bằng nụ cười hớn hở. Những người chứng kiến đều bàn tán với nhau rằng, cụ già ngoại lục tuần rồi mà bị đưa ra pháp trường chém đầu. Mặt cứ tươi cười tay cầm tràng hạt Miệng lầm bầm cầu kinh Cụ bình tĩnh quá Mà đạo của cụ là đạo thờ Đức Chúa Trời Có gì sai quấy đâu Mà lại phải giết cụ Thật là một điều khó hiểu Người khác lại xen vào Đó là lệnh của vua mà Không tuân lệnh của vua thì phải chết Thương thì thương Nhưng mà ai dám trái lệnh vua Thôi miễn bàn kẻo tới ta các quan thì không chừng mình cũng chết Đoàn quân đã từ từ bước vào pháp trường đồng hới. Cha Gioan đoàn Thanh Hoan quỳ gối ngước mặt lên trời cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa đã cho con biết trước giờ được đổ máu vì danh Chúa. Rồi ngài đưa cổ cho lý hình chém. Ba hồi chiêng trống vang lên. Tên lý hình vung gươm chém. Nhát thứ nhất chỉ chúng vai. Nhát thứ hai chúng vào má. Nhát thứ ba chúng cổ. Đầu ngài rơi xuống đất. Giáo dân được phép vào thấm máu và tẩm liệm đem về an táng tại Nghĩa Trang của trong dòng nữ Mỹ Hương. Đức giáo hoàng Pio 10 đã tôn ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909. Và ngày 19 tháng 6 1988, Đức giáo hoàng John Paulo II đã suy tôn ngài lên hàng hiền thánh tử đạo, một thánh lễ vô cùng long trọng tại quảng trường Thánh Phaero, thủ đô của giáo hội. Yeah. <laughs> Joan Louis Bona Hương, linh mục, 1824-1852. Thánh Joan Louis Bona Hương sinh ngày 1 tháng 3 năm 1824 tại San Cristo angjaray thuộc giáo phận Lyon, nước Pháp. Cậu là con thứ năm của ông Gabriel Bona và bà Anna Bonige, gia đình công giáo thuần thành nổi tiếng là ngoan đạo, tốt lành từ nhiều đời. Nhưng gia đình lại rất nghèo khó, nghèo đến nỗi không có tiền cho con đi học. Từ năm 12 tuổi, cậu đã ngỏ ý muốn đi học và mong ước được làm linh mộc. Khi xưng tội giấc lễ lần đầu, cậu đã phải đi chăn chiên thuê để lấy tiền, may áo mới cho ngày rước lễ lần đầu. Cha mẹ thấy cậu ngoan ngoãn và có lòng ước mong đi tu thì cố gắng làm tối đa lao động vất vả để có tiền cho con vào nhà trường. Sau đó, Cậu được gửi vào học tại trồng viện của giáo phận Alex. Mặc dù trí khôn học hành không xuất sắc, nhưng về hạnh kiểm và đạo đức thì cậu lại được xếp vào hạng nhất. Tính nét hiền hòa, nhu mì, nhanh nhẹn, thích giúp đỡ mọi người, rất dễ thương, dễ mến. Tại trồng viện, cậu được bề trên và các thầy giáo kể chuyện về nhiều tấm gương anh hùng đi truyền giáo tại Á Đông, nhất là tại Việt Nam. Nên cậu cũng mơ ước có ngày được đi truyền giáo theo gương của các bậc đàn anh tại những nơi đó. Một hôm sau khi cầu nguyện xuất sáng, thầy gặp cha Linh Hướng của Đại trùng viện Lyon, bày tỏ ý nguyện của mình, xin cha Linh Hướng chỉ dẫn. Cha Linh Hướng biết ý nguyện chính đáng của thầy, thì khuyên thầy viết đơn xin gia nhập hội truyền giáo Paris. Ngày 4 tháng 11 năm 1846, Khi ấy, thầy Joan Louis Bonat đã 22 tuổi, viết đơn xin gia nhập và được Bề Trên Hội Thừa Sai Paris chấp nhận. Sau khi nhận, Bề Trên cho thầy tiếp tục hoàn thất chương trình triết và thần học. Ngày 24 tháng 12 năm 1848, được Bề Trên gọi lãnh chức linh mục, rồi ngay đầu năm 1849, cha được sai đi truyền giáo tại Việt Nam. Lúc đầu Bề Trên định gửi cha đi truyền giáo tại Ai Lao Nhưng sau Bề Trên lại đổi ý Sai cha vào làm việc tại địa phận Tây đàng Ngoài Đức cha Rơ To Liêu vui mừng đón nhận cha Và đặt tên Việt Nam cho cha là Cha Hương Sau một thời gian học hỏi Đức cha Sai cha coi hai sứ kẻ trình và kẻ bán Mùa chay năm 1852 Giáo dân họ bối xuyên mời cha về giúp tuần đại phục cho giáo dân tại đó. Cha do dự vì khi ấy vua Từ Đức đã ra chiếu chỉ cấm đạo gay gắt lắm rồi. Sau vì lời mời tha thiết, cha đành phải nhận lời. Ngày 21 tháng 3 năm 1852, tại Bố Xuyên, sau khi dâng lễ, cha ban bí tích rửa tội cho một số trẻ em thì thấy lính tráng đến bao vây làng. Cha vội cởi áo lễ chạy băng qua đồng lúa. Nhưng quân lính đuổi theo bắt được cha giải nộp về cho quan huyện sáng hôm sau Quan huyện cho đưa cha lên tỉnh Nam Định tại đây cha bị đánh đập và cha khảo 4 lần rất tàn nhẫn quan tổng đốc hỏi lý địch của cha và lý do đến Việt Nam và đã làm những gì cư ng tại đâu tất cả cha chỉ trả lời tôi đến đây để phục vụ và giao giảng đạo thiênên chúa cho đến chết các ngài sẽ lầm to Nếu nghĩ rằng tôi sẽ khai báo những gì có hại để cắt tín hiểu, tôi đã nói tôi không sợ đánh đòn. Lẫn cả cái chết, tôi sẵn sàng chịu tất cả. Tôi không đến đây để chối đạo, hay làm tấm gương xấu cho các kỳ tô hiểu. Thấy cha trả lời cứng rắn và thẳng thắn, quan tổng đốc cho lệnh đưa cha về nhà giam. Hôm sau, quan đốc lại lệnh cho cha tới. Quan tổng đốc khuyên cha vâng lệnh vua bước qua thập giá. Quan tổng đốc nói, Ông đạp lên thánh giá này đi nếu ông nghe theo tôi sẽ trả tự do để ông về Âu Châu, quê quán của ông bằng không ông sẽ ăn đòn đẫm máu và bị xử tử cha bình tĩnh trả lời bầm quan tổng đốc tôi đã chuyên xưng nhiều lần rằng tôi không sợ cha tấn không sợ chết trái lại tôi sẵn sàng chết vì đạo thánh của chúa tôi không thể phạm tội như lời khuyênr dụ của quan tổng đốc được trong thời gian bị giam tù Cha Phao Lê Bảo Tịnh đã lén đốt vào ngục giải tội và đưa mình Thánh Chúa cho cha giức lễ lần cuối. Qua bốn lần cha vấn không đạt được kết quả mong muốn, quan tổng đốc tỉnh Nam Định làm bản án đưa cho cha ký. Cha đòi giải thích rõ nội dung để cho cha hiểu. Sau cùng, các quan yêu cầu cha ghi vào bản án một câu bằng tiếng Pháp, đại ý viết rõ tên cá nhân, tên quốc tịch và tư cách linh mục đạo trưởng. Ngày 5 tháng 4 năm 1852, bản án được gửi vào Huế. Ngày 8 tháng 4 cùng năm, Sabona viết một lá thư gửi Đức cha Leo, trình bày như sau: Con đã được phúc chịu mình thánh Chúa sau khi đã xưng tội, đã từ lâu được Chúa vào lòng. Con cam nhận tất cả mọi sự và xin vui mừng chưa bao giờ từng thấy. Phải ở trong tù khi tay chân bị xưởng xích và có phải đeo gông Lúc đó mới hiểu được sự hiện diện của Chúa trong linh hồn êm dịu chừng nào. Được chịu khó một chút cho đấng đã yêu thương chúng ta quả là một hạnh phúc. Trong một lá thư khác gửi cho gia đình, trước ngày chịu tờ hình, cha viết cho cha mẹ. Khi thầy mẹ nhận được thư này, chắc đầu con đã rơi xuống đất vì thanh gươm sắc bén. Con sẽ thành lễ vật hy sinh như chúa Kitô trên thập giá, và con hy vọng sẽ được hưởng. Dung nhan Chúa trên thiên đàng cùng với các thánh. Do đó xin Thầy mẹ và các anh chị em thân yêu hãy vui mừng vì hồn con sẽ bay thẳng về cõi phúc. Nếu con làm được gì, bên tòa Chúa, con đoan chắc là con sẽ không quên Thầy mẹ và các anh chị em đã thương con và đã nhiều lần công lao với con. Được chết cho Chúa như thế này quả là một hồng phúc lớn lao. Con vui sướng vì được đeo gông và mang siềng sịch. Hồi xưa còn trẻ, con vẫn ôm hoài bão hôm nay. Hôm nay Chúa đã cho con được hôn kính công cùng sự sảnh xích của Chúa trao cho và con hết sức hân hoan vì thấy mình được như gắn huy chương quốc. Thưa thầy mẹ, con biết nói gì hơn, muốn được an ủi thầy mẹ, được lau nước mắt cho thầy mẹ và anh chị em, được bày tỏ hết tâm tình con lần cuối cùng ở trần gian này. Những an ủi quý giá cho bằng sự an ổn bắt nguồn từ đạo chúa. Nếu đọc được những dòng chữ này, thầy mẹ và anh chị em thương con thì xin thầy mẹ và anh chị em hãy đinh ninh rằng lúc mà thư con tới gia đình thì các hình khổ con hiên ngang chịu đựng cũng đã qua rồi và hồn con đã được vào bên cạnh quê hương của nước trời. Xin thầy mẹ và anh chị em hãy lo phần linh hồn mình, chứ của cải trần gian chỉ là phù du, chúng ta hãy ngửa mặt nhìn lên Vì ở đấy mới chính là nơi chúng ta sẽ gặp nhau vĩnhể bản án gửi về chiều đã được vô tự Đức xem xét kỹ lưỡng và chuẩn phê ngày 30 tháng 4 năm 1853 rồi gửi trả về cho quan tổng đốc tỉnh Nam Định từ chiếc ngày chabonana Hương tự đạo với tư cách giám mộc Đức cha Retolio đã gửi cha lá thư để an nổi trang như sau cha xin tôi chúc lành phép lành này Tôi đã cho từ lâu, cha đặt trong giáo phận, hôm nay vẫn còn giá trị, và tôi sẽ theo cha sang cõi trường sinh. Khép lành này, tôi đã cho từ hôm, đặt tên cha là tên Việt Nam, là tên hương, hương có nghĩa là quê hương, là hương thơm, phải quê hương, và cha sẽ là một trong những người sẽ định cư trong đó, phải hương thơm đó, sắp sửa, được đốt cháy trên bàn thờ tự đạo, và... Trước tòa của Thiên Chúa trường cửu Hương thơm trượt diệu khác nào Của Maria Magdalena hồi xưa Đã thành kính sức chân cho Chúa Hương thơm này Sẽ thiêu hỏa Đem lại sự mát dịu cho các thiên thần Và loài người Phải, cha thân mến Cha đã được chúc lành Và chúng tôi xin khi nào hưởng phúc thiên đảng Lúc đó đến lượt cha sẽ chúc lành lại Cho chúng tôi Chúc lành cho giáo phận, cho giáo đoán Mà cha đã yêu mến cha sẽ là trạng sư là người bảo trợ chúng tôi còn đang vất vả đi trong thung lũng Trần gian và đang chờ ngày cùng với cha chúng tôi đồng hưởng hoan lạc muôn đời ngày 1 tháng 5 năm 1852 đúng như án lạnh cha đã khiên ngang tiến ra pháp Trừ B 7 Mẫu để đón nhận cái chết tự đạo một cách vui mừng sung sướng đến nơi cha quỳ chân chiếu cầu nguyện khá lâu ba hội Trương chống nổi lên Lính chém đầu cha rơi trên cát, dân chúng xô nhau tới thấm máu, đầu và thân mình cha bỏ trôi sông. Sau đó, giáo hữu lén lút vớt được xác cha đưa về an táng tại chủng viện Phĩnh Trịnh. Đức Giáo hoàng 13 đã tôn phong cha lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo hoàng Giovanni Paolo II đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6. Năm 1988. Thánh Doan Tiêu Phan Vê Na Linh Mục 1829-1861 Thánh Doan Tiêu Phan chào đời ngày 21 tháng 11 1829 tại làng nhỏ bé Sanh Lu Sược Thuê thuộc tỉnh Đưa Xe miền Tây nước Pháp. Cha cụ là Joan Vena, giáo viên, và mẹ là Maria Gray. Ngay từ hồi nhỏ, cậu Teofan Vena, thân hình nhỏ bé khôi ngô, ưa thầm lặng suy tư và rất thích đọc sách. Lúc 18 tuổi, cậu đọc truyện chân Phước, Carolo Cọc Nay, cha thánh tân tử đạo. Cậu Teofan Vena đã nói với mẹ, con cũng muốn đi Việt Nam và muốn được tử đạo. Bà mẹ thấy cậu con trai mới 8 tuổi mà nói như thế thì tức cười, không nói gì. Mấy tuần lễ sau, cậu ngỏ ý với bố. Bố ơi, con muốn đi tu làm linh mục. Thấy con ngỏ ý muốn đi tu thì ông già vui mừng nên đã gửi cậu vào trường giáo xứ Sanh Lu để bắt đầu học Latin. Rồi năm 1841 lại được chuyển tới trường trung học Duê trong tỉnh Men-Eloa. Ngay từ nhỏ, cậu đã được mọi người khen ngợi là người ngoan đạo, dễ thương. Gia đình cậu thật hạnh phúc, đầm ấm. Nhờ bầu không khí đạo đức thánh thiện của gia đình, nên ngay từ nhỏ, cậu đã tỏ ra rất hiền hòa, phong độ và đầy nghị lực, học hành giỏi giang, được các thầy cô và bạn bè thương mến. Dần dần khi khôn lớn và học về địa lý Á Châu, cậu mơ ước có ngày được đặt chân tới những vùng đất tốt đẹp này để loan báo tin mừng cứu độ Ch chúaư thế khi đọc những hương anh hùng tự đạo của các vị thánh cậu ước ao được phúc tự đạo như các vị anh hùng tự đạo vì đã Loan truyền tin mừng của chúa được sống trong khung cảnh của một gia đình đạo đức sốt sánh như vậy lòng đạo đức và tinh thần truyền giáo mỗi ngày một nở nang thêm cậu quyết định dâng mình cho chúa, Để chọn vẹn phục vụ Chúa, mong làm sáng danh Chúa cứu thế, rồi một hôm sau khi đã cầu nguyện xuất sáng với Chúa, và như nghe được tiếng mời gọi của Chúa, cậu đã mạnh dạn xin phép cha mẹ đi tu. Cha mẹ biết lòng nhiệt thành và ý chí cậu muốn dâng mình cho Chúa, các ngài vô cùng sung sướng, vui mừng chấp thuận lời cầu xin của cậu. Sau khi được cha mẹ chấp thuận, cậu hăng hái xin gia nhập tu viện Sanh Lu và theo ban thần học tại đại chủng viện Poitiers. Một điểm đặc biệt nổi bật trong đời sống thiêng liêng của thầy Théophane Venaiven là lòng sùng kính yêu mến phép thánh thể. Đối với thầy, thánh thể chính là nguồn sinh lực giúp thầy can đảm lướt thắng mọi thử lướt thắng mọi cám dỗ gian nan trong cuộc sống. Năm 1851, thầy gia nhập vào chủng viện Hội Thừa Sai Paris và phong linh mục 1852. Sau khi thủ phong linh mục, cha được lệnh bề trên xuống tàu buôn Philotase của Hà Lan ở Anve rồi sang Hồng Kông để học hỏi thêm về kiến thức và ngôn ngữ, mong dễ dàng giao tiếp với sân bản xứ. Sau hơn 4 tháng trời, tàu mới cập bến Singapore. Ở đây cha gặp bốn chủng sinh Việt Nam đang học tại chủng viện Penang do các linh hội thừa sai Paris điều hành. Lần đầu tiên cha được tiếp xúc với người Việt Nam Cha có cảm tình và quý mến ngay những trùng sinh Việt Nam này. Dừng chân ít ngày rồi lại tiếp tục đi Hồng Kông. Tại đây, cha phải vất vả học chữ Nho. Cho tới tháng 2 năm 1854, tức hai năm sau, cha mới được cử sang truyền giáo tại địa phận Tây Bắc Kỳ trong thời vua tự Đức. Nói tới thời vua tự Đức, chúng ta đều biết rằng đây là thời gian rất khó khăn cho các vị thừa sai. Vì vua tử Đức đã ra sắc lệnh cấm đạo và truyền đạo rồi. Tuy thế, cha Joan Theophan Venavent vẫn kiên trì bằng mọi cách để giao giảng tin mừng cứu độ. Ngày tháng 8 năm 1854, cha tới kẻ đoan để học tiếng Việt. Nhưng vì đau yếu nên tại phải sang tạm trú tại trùng viện Hoàng Nguyên. Lúc này cuộc bắt đạo đã bùng lên khắp nơi chỉ trong một tuần lễ. Mà cha phải di chuyển tới 4 lần, Cuối cùng phải lánh nạn tại Bút Đông. Trong những ngày này, Cha phải khổ cực trốn tránh, Phải lặn lội trong những ruộng lúa Hay chui rúc trong các lùm cây trong đêm tối. Năm 1857, Cha được bề trên giao phó coi sóc Cả hạt hoàng nguyên, Gồm 4 sứ đạo. Dân số lên tới 12.000 người công giáo. Công việc nặng nhất khi ấy Là ngồi tòa giải tội. Nhiều ngày phải giải tội tới đêm khuya, Thầy giảng Nguyễn Duy Khang thấy cha ốm yếu mà ngồi giải tội nhiều giờ quá như vậy thì khuyên cha giảm bớt giờ giải tội đi nghỉ ngơi đôi chút thì cha nói nếu được chết trong khi ngồi tòa giải tội cho người ta thì thật là hạnh phúc vô cùng vua tự Đức đã sẵn lòng ghét tạo rất ác cảm với các giáo sĩ Tây Phương thì năm 1858 đoàn thủy thủ của quân đội Pháp lại ra vào cửa biển Đà Nẵng như muốn khiêu khích lòng ghen ghét của vua tự Đức. Chính vì thế mà vua tự Đức lại càng trở nên gay gắt và cuồng nhiệt trong việc diệt đạo Gia Tô, vì vua nghĩ rằng đạo Gia Tô là chiêu bài của quân đội Pháp. Trước tình thế quá khó khăn và cực kỳ nguy hiểm này, Cha Venavèn bỏ Hoàng Nguyên về Bút Đông, trốn trong nhà dòng Mến Thánh Giá. Tại đây, cha được các nữ tu và rất nhiều người trong đó, có ông Tần là Tránh Tẩu Phúc Châu giúp đỡ. Ông tránh tổng tần, không phải là người công giáo, nhưng lại rất thân và quý trọng cha, nên đã nhiều lần ông muốn cứu thoát cha để khỏi bị bắt. Nhưng rồi tại bút đông, có một người biết nên đã đi tố cáo với nhà cầm quyền sở tại để lùng bắt cha. Trong một bức thư gửi cho bạn, cha Joan Venavelle đã viết, một lần tôi và đức cha Tören Phan cùng ẩn nước trong bức tường giữa hai ngôi nhà. Trong tu viện mến thanh giá mút đông Từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau Chứng kiến cảnh quân đội sông vào tu viện Trong suốt 4 tiếng đồng hồ Bắt chói các nữ tu Đánh đập họ để điều tra chỗ hai vị thừa sai Ngoại quốc đang ẩn núp Trong khi đó nhóm khác đi sục xạo hết mọi nơi Mọi xó tịch thu của cải Núp đằng sau vách tường Chúng tôi nín hơi không dám thở Mãi cho đến khi sáng, gà gáy, một viên chức trong họ đạo mời được họ về nhà ông ăn sáng. Chúng tôi lần sang trọ nhà một bà cụ già suốt 3 tuần lễ, thu mình trong một căn phòng đen tối. Nhưng rồi một buổi sáng tinh sương, nhà chúng tôi chú ẩn đã bị bao vây. Thì ra một giáo dân đã chủ mưu biết rõ chúng tôi đang ở trong họ đạo nên đã phản bội đi tố cáo và dẫn quân lính về đạp đổ hết mọi đồ đạc trong nhà. Một bức tường xa chúng tôi, chừng 3 thước, đã sụp đổ. Nhưng Chúa đã che mắt họ, không cho họ nhìn thấy chúng tôi. Chúng tôi phải ẩn trong bốn bức tường chật hẹp. Đầu thì chạm tới mái nhà, chung quanh thì đụng phải màng nhện, phân chuột, hôi hám. Bên ngoài thì nghe toàn những hung tin. Linh mục bị bắt, bị hành quyết, các họ đạo tan giã, người công giáo bị phân tán vào trong các làng lương, nhiều giáo dân đã chối đạo. Những người còn trung thành thì bị đầy lên rừng nối chết chắc Không biết rồi tình thế này còn kéo dài tới bao giờ Thú thật phải có ơn riêng Một ân sủng đặc biệt mới khỏi lâm vào cảnh khùng điên thất vọng Chú thích xem tiểu sử 117 Thánh Tử Đạo của Đức Ông Trần Ngọc Thụ Trang 233 Sau 6 năm hăng say truyền giáo tại Việt Nam Ngày 30 tháng 11 năm 1860, đúng 9 giờ sáng, một người tên là Sư Đối, người làng Bút Đông, cố tình dò xét chắc chắn, rồi dẫn ông Tuần Đô, cựu tránh tổng, tới vây bắt. Lúc ấy thầy Khang đang trò chuyện với cha Joan Venavelle, thì bà chủ nhà báo tin nhà bị quân lính bao vây. Hai cha con vội ẩn vào bức tường nhà. Ông Tuần Đô là người hiểm độc. Ông đã ra lệnh cho quân lính vây kín chung quanh nhà Rồi ông vào nhà gọi bà chủ ra tra khảo và nói Tôi biết chắc trong nhà bà có Tây Dương Đạo Trưởng đang ẩn trốn tại đây Bà gọi họ ra đây thì bà sẽ nhẹ tội Bà chủ nhà đáp Tôi thân phận quá bụa Làm gì có Tây Dương Đạo Trưởng ở trong nhà tôi Sao ông lại nói gì lạ thế Quan nói Tôi biết Tây Dương Đạo Trưởng này mới từ Kim Bảng về Ông Tuần Đô quả quyết như thế Hai cha con nghe rõ câu chuyện nên biết chắc là có người tố cáo và biết là thế nào cũng bị bắt. Ông Tuần Đô ra oai vì ba chủ nhà nhất định chối, ông ra lệnh đạp đổ cánh cửa và bắt được cha Joan Venaven và thầy giảng Nguyễn Duy Khang. Cha đã bị bắt trói hai tay đưa về làng Lê Khoái. Họ đòi nạp cho họ tới 100 nén bạc thì họ sẽ tha. Nhưng không có tiền nộp nên họ đem cha về huyện Lý Nhị Sau cùng họ nhốt cha trong củi, rồi tám tên lính phải thay nhau khiêng cha về thủ đô Hà Nội, còn thầy Nguyễn Duy Khang thì đeo gông đi bộ theo sau. Trên đường đi, hai cha con thầm thì đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa giúp sức để luôn luôn can đảm tuyên xưng đức tin. Về tới kinh đô, quan thẩm phán hỏi: "Ông từ nước nào tới đây?" Cha đáp: "Tôi từ nước Pháp thuộc Âu Châu tới." Quan hỏi: "Ông tới Việt Nam để làm gì?" Cha nói, tôi tới Việt Nam chỉ có một mục đích duy nhất, là để giao giảng đạo Thiên Chúa cho những người chưa biết. Quan lại hỏi, năm nay ông bao nhiêu tuổi? Cha đáp, năm nay tôi 31 tuổi. Quan thẩm phán nhìn cha một cách thân thiện, thấy cha ăn nói lịch thiệp, tư cách tỏ ra đức độ hiền lành thì thương, muốn tha cho cha. Nhìn cha một lát rồi quan nói với cha, ông còn trẻ, đẹp trai lại ăn nói dễ thương. Vậy ai đã sai ông tới đây? Cha đáp, tôi tình nguyện tới Việt Nam để giảng dạy giáo lý cho những người chưa biết đạo Thiên Chúa. Tôi dứt khoát thưa với Ngài là tôi hoàn toàn không có thừa lệnh của vua quan nước Pháp. Quan lại hỏi, thế ông có biết linh mục rỡ to liêu không? Cha đáp, tôi biết. Quan hỏi, tại sao giám mục này lại viết thư giới thiệu với cấp chỉ huy phiến loạn để chiêu mộ lính người công giáo? Cha nói, Quan lớn có thể cho tôi biết quan lớn căn cứ vào đâu để nói như thế không? Quan đáp, Chính quan tổng đốc Nam Định báo cáo về triều đình như thế. Cha trả lời, Thưa quan lớn, tôi dám nói quả quyết, Nguồn tin đó hoàn toàn sai lạc. Đức giám mục đã viết thư gửi các linh mục, Nghiêm cấm rất ngặt các giáo sĩ và giáo dân, Không được theo quân phiến loạn để chống lại triều đình. Quan lại hỏi, Vậy quân đội Pháp tới Chiếm Đông Đà Nẵng Sài Gòn là theo lệnh của ai? Họ có ý đồ gì khi tới gây chiến với chúng tôi? Cha trả lời, thưa quan lớn tôi cũng có nghe đồn là có chiến tranh nhưng không bao giờ tôi liên lạc với quân đội Pháp nên tôi không rõ. Quan nói, thôi ông còn trẻ chung kiến thức nhiều nói năng lịch thiệp dễ thương tôi muốn tha cho ông. Vậy bây giờ ông bước qua thập giá thì tôi sẽ tha cho ông về ngay. Cha đáp, làm sao tôi có thể làm như thế được? Tôi giao giảng về cây thánh giá, sao quan lớn lại xúi tôi phản bội như thế? Tôi sẵn lòng chịu chết chứ không thể nào phản bội thánh giá được. Quan nói, à nếu ông thích chết, thì tại sao ông lại lẩn tránh? Cha đáp, thưa quan lớn, Chúa dạy không được cậy ở sức riêng của mình. Khi bị truy nã thì mình phải trốn tránh, nhưng nếu bị bắt thì đó là ý của Chúa đã cho phép sự kiện đó xảy ra như vậy. Bởi vậy tôi tin Chúa sẽ giúp sức cho tôi chịu mọi sự khổ vì Chúa. Cuộc đối phải chấm dứt, quan cho lệnh đưa cha trở về nhà giam. Trong suốt thời gian bị giam trong ngục, cha đã bị đòn vọt tra khảo đánh đập, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn một lòng kiên quyết tuyên đức tin, cậy trông nơi Chúa và sẵn sàng đón nhận sự chết vì đức tin vì Chúa Kitô. Sau bốn lần bị đối chất như thế, các quan đều thất bại vì không còn cách nào để thuyết phục vị thừa sai truyền giáo trẻ trung này, nên các quan đã đồng tâm làm án xin vua ban lệnh trảm quyết. Được nhà vua chấp thuận và án lệnh được gửi về. Nhưng vì có những bất trắc xảy đến, nên án lệnh phải tạm thời đình hoãn một thời gian, theo thông tư từ thượng cấp gửi xuống. Chiều ngày 1 tháng 2 năm 1861, bản án tử hình cha Joan Teofan Venaven Đã được vua tự Đức Châu Phê gửi về. Nguyên văn bản án như sau. Đạo trưởng Tây Phương vena 31 tuổi, sinh quán tại Pháp Quốc, đã từ lâu thi hành tả đạo, đã đem giáo lý gieo rắc lừa đảo dân chúng, và còn tập trung dân chúng để truyền giảng nữa. Nay đã bị bắt, bị xử thành án, bị chảm quyết, đầu sẽ bị treo lên cao trong 3 ngày, rồi buông xuống. Đây là lệnh vua ban. Sáng ngày 2 tháng 2 1861, án lệnh mới được thi hành. Cha Joan Venavelle ngay từ sáng sớm đã chỉnh tề áo quần tươm tất lịch sử như ngày đại lễ, quan quân tới đọc bản án rồi áp giải cha ra pháp trường. Nghe đọc xong bản án, cha ứng khẩu một bài đại ý cho đến Việt Nam với mục đích duy nhất là để truyền giảng đạo Chúa. Nay vì thế mà bị bắt thì cha vui lòng chịu chết vì Chúa. Cha hẹn sẽ gặp mọi người trên thiên đàng rồi từ giã các vị quan chức. Cha nói với các quan, Trong tương lai, chúng ta sẽ gặp nhau trước tòa thẩm phán của Thiên Chúa. Một vị quan nói, Xin ông về báo oán chúng tôi. Cha đáp lại, tôi không báo oán, nhưng tôi sẽ cầu nguyện cho các ốc. Đoàn quan quân đưa cha ra pháp trường hôm nay thật hùng hậu. Gồm hai con voi mặc chiến phục. 200 binh sĩ giữ quyền quan giám sát chỉ huy. Gia đoàn Theophan Venaven ngồi trong cuối, nét mặt tươi vui, miệng đọc kinh rồi hát thánh vịnh. Số người theo sau rất đông nhưng bị ngăn cấm không được vào pháp trường. Tới nơi sự là pháp trường cầu giấy tại Hà Nội, Lý Hình bẻ gãy xiềng xích tay chân cha, rồi chói hai tay cha về đằng sau, buộc cả thân người và cột tre đã chôn sẵn. Cha chỉ cúi đầu xuống Lý Hình vung gươm, chém một nhát là xong Anh Lý Hình tên là Túc Tới dụ cha cho tiền để anh chỉ chém một nhát cho đỡ đau Nhưng cha nói Càng lâu càng tốt Anh ta bực mình nên khi chương trống nổi lên ra hiệu Anh cúi chém cha hai nhát bể cả cổ vai Hai nhát sau vào cổ nhưng vẫn không đứt Anh lấy thanh gươm khác Chém thêm một nhát nữa Đầu cha mới rụng xuống đất Rồi anh cầm, dơ lên cao, tung lên để các quan biết là đã xong cuộc hành quyết. Tên lý hình thúc này, năm trước đã chém bốn vị thừa sai tử đạo cũng tại pháp trường này rồi. Thi hài vị tử đạo được chôn cất ngay tại pháp trường. Còn đầu của cha bị nhám xuống sông Hồng Hà, mãi tới ngày 15 tháng 2, ngư phủ mới tìm thấy, vẫn còn tươi tốt, đem về nộp cho đức cha Toren Đông năm 1000. 864 1864, Đức cha Virginia Phước cải táng dứt về đặt tại nhà thờ Kẻ Chù. Năm 1865, Đức cha lại chuyển về Hồng Kông, để rồi từ đó chuyển về đặt tại nhà nguyện tử đạo Hội thừa Sai Paris cho tới ngày nay. Ngày 2 tháng năm 1909, Đức giáo hoàng Pio 10 đã phong chân Phước cho Ngài. Đức giáo hoàng Joan Phao Lồ Đệ Nhị đã tôn phong ngài lên bậc hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 trong một thánh lễ vô cùng long trọng tại quảng trường thủ đô của Giáo hội. <cười> Đình viên linh mục 1787 1838. thánh du Đặng đình viên cũng gọi là lương sinh năm 1787 tại làng Tiên Chu huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên trong một gia đình công giáo ngoan đảo cha mẹ lo lắng tìm mọi phương cách cho cậu an học mong sau này cậu làm linh mục Chính vì âm thầm nuôi giấc mộng tốt đẹp ấy mà ông bà đã xin cho cậu con trai của mình sớm được vào nhà đức chúa Trờ ở họ Vân Sứ An thi Sứ quê ngoại của cậu Cha sứ thấy cậu Viên rất sáng giả Và lại có lòng đạo đức đặc biệt Nên đã gửi cậu về chủng viện Lục Thủy Để học Latin, triết học và tàn học Tới năm 1824 Thầy Du Xe Đặng Đình Viên Được các đấng bề trên tuyển chọn Cho triệu chức Linh Mục Lúc ấy cha Viên 36 tuổi Sau khi lãnh chức Linh Mục Thì Ngài làm mục vụ Tại giáo xứ Lục Thủy Thuộc giáo phận Bùi Chu hiện nay Hai năm sau, Ngài được phổ nhiệm về miền Bắc Ninh, hoạt động cho việc truyền giáo và giúp đỡ các linh hồn, từ các họ đạo Đông Bài đến Thiết Nham, rồi Như Thiết, An Mỹ trong suốt 17 năm trời. Ở đâu, Ngài cũng được nổi tiếng là thánh thiện nhân từ nhiệt thành và sốt sáng đọc kinh cầu nguyện, trở nên gương mẫu cho mọi người. Ngày 17 tháng 4 năm 1838, ngày sai thầy giảng Vũ Văn Lân đi lãnh dầu thứ năm tuần thánh có mang theo mấy lá thư gửi cho Đức Giám Mục và Hai Linh Mục khác trên đường đi tới An Liêm. Một họ đạo có phân nửa là giáo, phân nửa là lương dân. Nhóm người lương dân thấy thầy giảng Vũ Văn Lân đi qua thì nghi là đạo trưởng, nên chặn bắt và khám xét thì thấy có sáu lá thư và hộp dầu thánh nên vui mừng đem nộp ngay cho quan. Vì đám lương dân làng An Liêm vốn sẵn đã có mối hiểm khích với nhóm người công giáo trong làng. quan tra khảo thầy Lân về thư tử của cha viên và hộp dầu thánh cũng như nơi cư trú của cha viên. Thế là hộp dầu thánh và những lá thư của cha viên gửi cho đức cha Đen Gadoi và đức cha hê na ra chính thiền, đã là cơ hội không may mắn cho một cuộc truy nã bắt bớ đẫm máu tại Nam Định và Hưng Yên lúc bấy giờ. Sau cuộc tra hỏi và nắm chắc những chứng tích trong tay, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cấp tốc sai 800 lính kéo đến cao xá để truy nã bắt cho bằng được đạo trưởng Đảng Đình Viên. Nhưng cuộc truy nã vẫn chưa có kết quả, quan đầu tỉnh Hưng Yên là Hà Thúc Lương, sai người về các phủ huyện và tỉnh để điều tra lý lịch, cho nên tên tuổi cha Đảng Đình Viên bị theo sát rất kỹ, truy lùng mãi không bắt được cha viên. Các quan bày ra một triệu kế và mạo nhận viết một lá thư cho cha viên. Lá thư bày tỏ sự lo lắng của cha và muốn biết cha ở đâu để giúp đỡ và bao che cho ngài. Kế hoạch này, sau được hai người nhà của cha là ông Đặng Đình lại và người con của ông là Đặng Đình Nhật, nhận tiền và cộng tác với các quan đi tìm nơi trú ẩn của cha Đặng Đình Viên. Hai người này mất cả mấy tháng trời. Với giò được nhà bà khai nhị ở họ Cầu Trảy, xã Như Thiết. Họ đưa cho người nhà tá thư đề tên Cha Viên. Chị này trao cho cha, khi cha mở ra đọc thì biết rằng mình bị bắt lừa. Cha dám thư lại giờ vội vàng bảo người nhà trả lại cho người đã trao thư. Hai tên phàm giáo nhận thư trả lại thì biết chắc là Cha Viên đang ẩn danh tại đây. Thế là hai tên vội vã dẫn đường chỉ lối tới nhà này vây bắt Cha Viên. Biết việc không may đang xảy tới Cha chỉ kịp vội chạy ra ẩn trong vườn sau nhà Khi quan quân vào lục soát trong nhà Thì không bắt được ai Cũng không bắt được cha viên Bọn chúng bắt một em bé trong nhà đánh Rồi dọa nạt sẽ giết Nếu không khai cha ở đâu Thì họ sẽ tiếp tục đánh cho nát xương Em bé vẫn lắc đầu vừa khóc vừa nói Không có cha ở đây Đừng đánh cháu Quan lấy roi quất thêm mấy roi Đau quá em bé la lớn Thìu Maria cứu con với con bị quan đánh đau lắm. Từ trong bụi mía nghe thấy em bé la như thế, cha Giuse đặng đính viên xúc động mạnh, cho nên là vì tiếng cầu cứu như vậy cha chạy ra tới trước mặt quan và thú nhận. Thưa quan lớn, tôi đây chính là đạo trưởng đặng đính viên mà quan quân đang tìm vây bắt. Xin quan tha ngay cho em bé này. Quan ngỡ ngàng trước hành động anh dũng của cha. Một tên lính tỏ ra biết ngài nói, nếu ông này có chiếc răng gãy thì chính là đạo trưởng điên không sai đâu. Bọn lính nhìn cha rồi xông vào bắt, chói và đánh ngài túi bụi. Đánh xong, bọn chúng bắt ngài đeo gông rất nặng rồi siềng xích cả chân tay, đưa ngài ra đình làng cho giáo dân không công giáo, vốn đã ác cảm với người công giáo, làm chỉ nhục ngài. Có đứa tới đấm và táp vào mặt ngài. Nhưng ngài vẫn bình tĩnh, im lặng, chịu mọi xỉ nhục trước mặt mọi người. Sau đó, theo lệnh các quan họ áp giải, từ làng Cầu Chảy tới tỉnh Hưng Yên, tống ngài vào trong tù, cùng với những kẻ trộm cướp và sát nhân. Hôm đó là ngày 1 tây tháng 8 năm 1838, ngày cha du xe Đặng Đình Viên bị bắt. Ngày hôm sau, các quan cho dẫn cha ra tòa, các quan khuyến dụ cha vui lòng bước qua thập giá chỉ một lần thôi, thì các quan sẽ cho về. Nhưng Ngài thẳng thắn trả lời Tha hay không tha là quyền của các quan Nhưng việc bước qua thánh giá Chỉ một lần thì không bao giờ tôi dám làm Các quan lại nói Bây giờ chúng tôi yêu cầu ông dịch mấy lá thư đã viết sang tiếng Việt cho chúng tôi Ngài vui vẻ trả lời Việc ấy thì tôi sẵn sàng làm ngay Sau khi nghe Ngài dịch những bức thư đó không có gì bí mật hay âm mưu Mà cũng không thấy chỗ nào nói chống đối triều đình, nên các quan lại ôn tổn khuyên ngài. Thôi bây giờ ông chối đạo để chúng tôi tha cho ông về. Ngài cương quyết trả lời bằng giọng đanh thép Thưa các quan lớn, tôi đã nói là không bao giờ tôi bỏ đạo. Sao các quan còn nói đi nói lại mãi như thế? Các quan muốn tra khảo ngài về nơi thai đức cha đang ở, nhưng nhất định ngài không tiết lộ gì về các đức cha cũng như các vị thừa sai khác. Dù tra khảo dù đánh đập, bị phơi nắng và không cho ăn cho uống, ngài vẫn cương quyết một lòng không khai báo thêm một điều gì. Ngài luôn tự hào là đạo trưởng và nhất định không bao giờ vước qua thánh giá. Thấy không thể lay chuyển được ngài, ngày 3 tây tháng 8 năm 1838, các quan đồng ý là bản án gửi về kinh sư vô minh mạng châu phê. Ngày 12 tháng 8 vua chuẩn nhận bản án và mãi tới 20 tháng 8, bản án mới gửi về cho quan tỉnh Thiên Nguyên. Bản án viết như sau Đạo trưởng tên Lương Cũng gọi là Đặng Đình Viên Thân dân của nước chấm Và là đạo trưởng của đạo Gia Tô Là Tà Đạo Đã liều lĩnh như thế mà hắn vẫn không sợ hãi Mà ăn năn xuất giáo Ngược lại hắn đã viết thư Bằng tiếng ngoại ngữ Cho bốn người Tây Phương Nếu vậy hắn là thứ đạo trưởng của Tà Đạo Ta đồng ý và lên án hắn phải trả quyết khi nhận được bản án từ triều đình rồi xuống, các quan tỉnh Hưng Yên còn dùng mọi cách khuyên dụ ngài bỏ đạo để được tha. Có lần các quan bàn tán với nhau, cúi để ngài nghe thấy, một quan nói: "Ông này tài giỏi có dư, nếu ông ấy sống với chúng ta, ông ấy có thể làm lớn như chúng ta, tướng mạo ông ấy trông rất sắc sảo, khôn ngoan và thông minh." Một vị quan lớn khác nói thêm: "Đúng như thế, nếu ông ta bỏ đạo Ông có thể sẽ được triều đình trọng thưởng chức thức rất lớn và nhiều tiền bạc nữa. Ngài nghe thấy và biết rõ ý đồ của các quan nên ngài giữ im lặng làm kinh. các quan tỉnh Hưng Yên nhận được bản án từ triều đình gửi xuống đập tức thi hành ngay. Khi biết triều đình phê chuẩn án chạm cha du Đặng Đỉnh viên. Một trong hai người của gia đình đã đi tố cáo tra tới nấc nở khóc lớn đấm ngực xin tha thứ. Lại cha, con xin thú tội là đã tham món tiền thưởng của triều đình mà tố cáo cha. Nay cha phải án tử hình, con rất đau đớn, đến xin cha tha tội cho chúng con. Cha nhân từ nhỏ nhẹ đáp, cha sẵn lòng tha thứ cho con, nhưng đây là tội rất nặng, chúng con phải đi xưng tội và làm việc đền tội. Hành động xin tha tội của anh này không thật lòng, vì sau này anh ta lại tiếp tục hại các linh mục khác. Ngày 12 tháng 8 năm 1838, quan giám sát và đội quân đưa ngài ra pháp trường ba tòa. Quân lính đi khai hàng, bắt ngài đeo gông thật nặng, chân tay mang siềng xích rất khổ sở như một tên tội nhân đáng ghét. Những tiếng hữu được tin vội vã đuổi theo ra pháp trường. Mấy bà trong hội dòng ba đuổi kịp. Tới gần pháp trường, các bà thấy cha phải đeo gông nặng, lại còn bị siềng xích đau đớn các bà hòa lên khóc. Có bà mạnh miệng nói to, sao các quan tàn ác như thế, người ta sắp chết rồi mà còn bắt đeo gông và xiềng xích để làm gì, thật là bất nhân. Bọn lính nghe thấy quát lớn, cầm một đi tao cho chém đầu hết bây giờ. Mấy bà im lặng sụt sùi khóc, họ lầm bầm với nhau, ngài hiền lành đạo đức, lại hay thương người như thế mà bị giết thật là oan uổng. Ngài vừa từ từ bước theo đoàn quân, miệng luôn đọc kinh cầu nguyện. Có lúc ngài khóc chảy nước mắt ăn năn đền tội. Mấy người ngoại giáo trông thấy nói với nhau: "Này anh em mà, ông ấy chắc sợ chết nên ông ấy khóc." Ông Tân quay lại giải thích: "Không phải thế đâu, ông ấy vui mừng sắp được chết cho Chúa nên ông ấy xúc động đấy thôi." Tới nơi sửa một vài tín hữu đã đưa sẵn cho ngài mảnh chiếu trải ra cho cha quỳ cầu nguyện. Một lát sau thì quân lính tới tháo gông và xiềng xích cho ngài cha bình tĩnh đưa hai tay cho lính chọn giật lấy kiếm trao. Ba hồi chiêng trống rộn rã vang lên. Cha Giuseppe bình viên ngoan ngoãn đưa cổ cho bọn lính hình khi hành phần xử. Tiếng chiêng tiếng trống thứ ba vừa dứt thì lính hình cao gươm chém một nhát, đầu rơi xuống đất, kết thúc cuộc đời của cha ở tuổi 52. Dân chúng lương cũng như giáo xô vào đua nhau thấm máu và tranh nhau lấy tất cả những gì liên hệ tới cha, có tên lính còn cắt một tai của cha để bán lại cho người tím hiểu ngay tại đó. Giáo dân Sứ Tiên Chu đã xin phép các quan được lấy sát vì Thánh Tử Đạo về An Táng ngay trên nền nhà thờ, đã bị vua cho lệnh đốt thoá, sau này vua trọng thưởng cho việc bắt được cha đảng lệnh viên là 500 quan. Số tiền đem chia nhau trong đó có cả phần của hai tên phản giáo, coi trọng tiền bạc mà nộp cả anh em thuộc thịt, riêng quan tuần phủ thì được thăng chức lớn. Ngày 27 tháng 5, 1900, Đức Giáo Hoàng Lêu 13 đã tôn phong ngài lên bậc Trân Phước và Đức Giáo Hoàng Doan phao lộ đệ nhị, đã nâng ngài lên hàng thiền thánh tử đạo, ngày 19 tháng 6, năm 1988. In the time Días San জুzoán, năm 1818, 1857. Phan José Díaz San জুzoán sinh ngày 26 tháng 10 năm 1818 tại Santa Olásia de Sugos, tỉnh Lugo, nước Tây Ban Nha, trong một gia đình được nổi tiếng là đạo đức và hiền hòa. Cậu José Díaz là con cả của gia đình có 5 người con. Ngoài đi át dâng mình cho chúa, còn có cô con gái dễ thương cũng đi tu, mang tên là nữ tu Antonia. Ngay từ nhỏ, cậu đã quyết trí dâng mình cho chúa và nuôi mộng ước sẽ trở thành linh mục để đi truyền giáo. Vì thế, cậu đã xin cha mẹ vào tiểu trùng viện Lugo. Nhưng khi cậu vừa mãn tiểu trùng viện thì cuộc nội chiến xảy ra nên việc học bị gián đoạn trong 3 năm. Cậu về sống trong bầu không khí gia đình ấm cúng và tiếp tục cầu nguyện để ước nguyện được thành đạt. Sau đó cậu vào đại học Compostelo, học tốt nghiệp đại học thì cậu xin gia nhập dòng Đa Minh với ước nguyện sau này sẽ được đi truyền giáo tại vùng Á Châu. Ngày 23 tháng 9 năm 1842, thầy nhận áo dòng tại Ocana để chính thức trở thành phần tử của con cái cha thánh Đa Minh trong dòng thuyết giáo. Ngày 23 tháng 3 năm 1844, Ngài được thụ phong linh mục, giờ ngày 14 tháng 9 cùng năm, Ngài với năm tu sĩ khác vâng lời bể trên xuống tàu đi Manila phi Lợi tân để thi hành sứ vụ truyền giáo cho vùng Á Châu. Sống tại Manila một thời gian để học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt, giờ ngày 12 tháng 9 năm 1845, Ngài lại xuống tàu đi qua Ma Macau để tới Việt Nam với một tên Việt Nam rất dễ thương là An, Giusei Dias Sanchizo An. Tới Việt Nam, Ngài được bề trên tín nhiệm trao cho việc đào tạo các trùng sinh, linh chức linh mục. Ở Trung viện Lục Thủy, Ngài tận tình dồn hết khả năng vào việc giảng dạy, đào tạo các linh mục tương lai. Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì năm 1847, việc cấm đạo lại trở nên mạnh mẽ. Làng Lục Thủy bị lương dân bao vây tìm kiếm các đảo trưởng Âu Châu, nộp cho các quan để lĩnh thưởng. Trung viện bị đóng cửa, Ngài phải lần trốn sang Ngọc Cục xuống linh cường nhưng vẫn thấy tình hình quá căng thẳng nên lại tìm đường sang Cao Xá và rồi lại tìm cách quy tụ các chúng sinh và tiếp tục dạy chòi và âm thầm soạn cuốn văn phạm Latin bằng tiếng Việt để giúp cho các chúng sinh Việt Nam. Năm 1848 mặc dầu tình thế cấm đạo chưa chấm dứt thế mà số người xin trở lại đạo mỗi ngày một tăng thêm nhiều. Đức cha Jeromio Họ Mi Sola Liêm xin tòa thánh phân chia lãnh thổ thuộc các cha dòng Da Minh thành hai giáo phận. Tòa thánh chấp thuận và qua văn thư ngày 5 tháng 9, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã thiết lập hai giáo phận gọi là giáo phận Đông rằng ngoài và giáo phận Trung. Địa phận Trung hiện nay là giáo phận Bùi Chu và giáo phận Thái Bình với khoảng 140.000 giáo hữu với 624 giáo xứ. Trong dịp này, tòa thánh bổ nhiệm cha Giuseppe Diaz Sanjusoan làm giám mục phó với quyền kế vị Đức cha Matija. Ngài được tấn phong giám mục với hiệu tòa Laska cùng với Đức cha Ankazahi, giám mục phó của Đức cha Hermosilaliem ngày 5 tháng 4 năm 1849. Sau khi lãnh nhận chức giám mục, ngài trở lại tiếp tục coi sóc chủng viện Cao Xá một thời gian nữa. Rồi tới năm 1850, Ngài trao chủng viện lại cho cha sang Pedro để tiếp tục lo việc huấn luyện và giảng dạy các chủng sinh, còn Ngài thì bắt đầu thi hành chức vụ bằng cách đi thăm một vụ, bắt đầu từ Hưng Yên, Thái Bình, rồi Bùn Chu. Tới năm 1852, Ngài chính thức lên kế vị đức cha Mạc Di Lâm Bệnh và qua đời ngày 26 tháng 4 năm 1852 tại Hồng Kông. Đức Giáo sĩ Dias Santosoan Favi, Đức Giám mục Tiza, cai quản địa phận Trung, ngài chính thức về Bùi Chu và đặt tòa giám mục tại Bùi Chu. Ngài sốt sắng dẫn thân vào công cuộc nghiên cứu truyền giáo trong toàn địa phận Trung. Ngài ra chỉ thị nghiêm cấm giáo dân tham dự những cuộc nổi loạn, kể cả những nhóm nổi loạn hứa hẹn sẽ cho tự do tôn giáo. Chính vì lý do đó mà quan tổng đốc tỉnh Nam Định lúc ấy là Nguyễn Đình Tân trước kia đã được cha phao Lê Bảo Tịnh chữa khỏi đau mắt, nên ông rất biết ơn cha và có cảm tình với đạo công giáo. Bây giờ lại thấy Đức cha, sen nghiêm cấm giáo dân như thế thì quan lại càng kính nể. Tỉnh Nam Định lúc ấy rất bình an, đạo chúa lúc ấy được khá dễ dàng trong việc truyền giáo. Đằng khác trong thời gian này vì thiên tai, lột lội mất mùa, dân tình đói khổ và nạn dịch tễ lan tràn khắp nơi, cho nên vua tự Đức phải tạm ngưng việc cấm đạo ở miền Bắc. Nhưng rồi năm 1856, tàu chiến của Pháp lại tới cửa biển Hội An, khiến triều đình hồi hộp lo sợ, và vua lại ra sắc dụ, kiểm soát khắt khe đảo Công giáo, và đặc biệt là các đảo trưởng thừa sai người ngoại quốc. Tỉnh Nam Định có nhiều cơ sở và đông đảo sự hiện diện của các thừa sai ngoại quốc là dòng Đa Minh và các cha thuộc hội thừa sai Paris nên lại càng bị vua quan theo dõi cẩn thận. Nhân việc quan tham sai thì triều đình xuống khám xét khi có người tố cáo là có nhiều thừa sai ngoại quốc đang ở kẻ vĩnh. Trong dịp này cha Paulo lên vào bị bắt và bị triều đình giam giữ tại nên đã gây sóng động trong xã hội địa phương. Nhiều linh mục và giáo dân sợ hãi trốn tránh. Thế rồi tới ngày 5 tháng 5 năm 1857, thành linh quan quân ào ào kéo về vây kín làm buổi chu họ xông vào bắt Đức cha Giuseppe Diaz San Giovanni khi ấy đang ẩn náu trong một nhà người lính Công giáo. Họ tịch thu các giấy tờ và đồ đạc của ngài trong tòa giám mục. Đồng thời họ cũng bắt thêm một số viên chức nữa. Họ đóng gông, xiềng xích tay chân rồi giải về tạm giam ở phủ Xuân Trường một đêm. Ngày hôm sau mới áp giải các ngài về tỉnh Nam Định. Đưa về nộp cho quan đầu tỉnh Nam Định rồi bị tống giam tại đây. Quan Tổng đốc Nguyễn Đình Tân khi trông thấy Đức Cha bị bắt thì thương, muốn tha ngay, nhưng vì sợ quan thượng thư báo cáo về triều đình nên buộc lòng phải xử Đức Cha như một tù nhân. Trong hai tháng, Đức Cha bị biệt giam không được tiếp xúc với bất cứ người nào, nhưng một linh mục trong giáo phận đã lén lút vào ban bí tích cho ngài, và một lần khác, người của Đức Cha rồi tô liêu vào thăm. Gặp được những người này, Đức Cha tỏ ra rất vui vẻ bình an và ngài xin mọi người cầu nguyện cho ngài được ơn chết vì Chúa. Ngài rất sẵn sàng đổ máu mình ra vì Chúa, vì địa phận. Ngài hoàn toàn trao phó vận mệnh cuộc đời của ngài cho Chúa. Tuy bị biệt giam, nhưng nhiều lần Đức Cha đã bị cha tấn tàn nhẫn, họ cố dùng khổ nhục kế để bắt Đức Cha khai báo các linh mục thừa sai đang làm việc trong địa phận, nhưng nhất quyết ngài chỉ giữ đức tin và nhận mình là dám mục mà thôi. Chính vì sự kiên dũng này mà các quan ra lệnh ban ngày thì phải xiêm xích, ban đêm chân phải trong xà lim và cấm không cho ai tới thăm nuôi, để ngài phải nhịn đói nhịn khát, bị nóng đực và bỏ dẹp hành hạ thân xác. Rất nhiều lần quan tổng đốc tỉnh khuyên ngài bước qua thánh giá để quan cho ngài về, nhưng trước sau như một ngài cương quyết không bao giờ đạp lên thập giá dù phải chết. Sau nhiều tháng không thuyết phục được ngài bỏ đạo, Bộ tự Đức đã phê chuẩn bản án như sau: Mặc dù luật pháp ta đã nghiêm cấm tà đạo gọi là đạo gia Tô, người Âu châu tên là Josean, đạo trưởng chính của đạo vừa nói đã cả gan xâm nhập vào nước ta và dụ dỗ người dân tin theo việc thờ kính của hắn. Hắn đã nhận lỗi lầm mà cương quyết không chịu bỏ, vậy ta truyền lệnh hắn phải chém đầu ngay, tung đầu lên cao cho mọi người khiếp sợ, sau đó vứt xuống biển. Như thế sẽ chặt được gốc rễ của sự sai lầm Để thi hành án lệnh ngày 27 tháng 7 năm 1857 Quan giám sát cùng đội binh Lý Hình dẫn Ngài ra Pháp trường bảy mẫu Trên đường tiến ra Pháp trường Ngài vẫn còn phải mang gông Tay chân bị siềng xích cho nên Ngài không thể đi nhanh được Người ta thấy Ngài rất bình tĩnh Miệng luôn cầu nguyện một tay nâng chiếc gông nặng nề Một tay ôm chặt cuốn sách kinh mép vàng Tới nơi ngài xin mấy phút quỳ cầu nguyện tạ ơn Ch chúa ngài xin hoãn một lát rồi lớn tiếng nói đôi lời với những người hiện diện sau đó ngài quay lại nói với viên chỉ huy rằng tôi xin gửi quan 30 đồng tiền để sinh quan một ân Huệ xin quan đừng cho chém tôi một nhát nhưng tôi xin chém tôi ba nhát nhá thứ nhất tôi tạ ơn chúa đã dựng nên tôi và đưa tôi đến Việt Nam giảng đạo Nhát thứ hai, để nhớ ơn cha mẹ đã sinh thành ra tôi. Còn nhát thứ ba, như lời di chúc cho các bổn đạo của tôi, để họ bền trí dù có phải chết cho đức tin, theo gương vị chủ chân của mình. Và như thế họ đáng lãnh phần hạnh phúc của các thánh trên trời. Đức cha vừa dứt lời thì quân lính chói ngài vào cây cọc hình thập tự. Dân chúng hòa lên nước nở khóc chiêng trống vang dội lý hình vung gươm lên, chém ba nhát, Như lời ngài đã xin, rồi dân chúng xông vào đua nhau thắm máu, trong đó cũng có hai người lĩnh ngoại đã cố chen giúp thắm máu ngài nên bị tấm giam. Đồ đạc sách vở của ngài đều bị đốt hết, áo lễ, chén lễ và các đồ thờ kỳ đoàn văn nghệ xin để sử dụng. Phù cấp và khí hài ngài theo lệnh nhà vua quân lính phải đem đi vùng sông biển. Sau đó mặc dầu những người làm nghề biển đã lặn xuống nước sâu tìm mà cũng không thấy xác. Vớt được thụ cấp của ngài. Bổn đạo vui mừng rước về và Đức cha Jacques San Pedro đã cử hành lễ an táng thụ cấp này tại Bồ Chu. Sau này chủng viện Santo Domingo ở Ocana, Tây Ban Nha đã xin rước thụ cấp của Đức cha Jose San về tôn kính về Đức cha đã vị thánh tử đạo đầu tiên của chủng viện này. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Giáo hoàng Pio 11 và Tôn phong ngài lên bậc chân phước cùng với 24 bạn tử đạo cũng thuộc địa phận chung và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng ngài lên bậc hiền thánh tại 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Du xe Đỗ Quang Hiển linhm mụcc 1775 1840 Khánh như Đỗ Quang Hiển sinh quán tại làng quận Anh Hà huyện Hải hậu tỉnh Nam Địch nay thuộc giáo phận Bùi chu ngay từ bé cậu đã được đức cha đengoi nhận cho vợ sống trong nhà Đức chúa Tr trời Đức cha cho ăn học xong thần học thì khấn trong dòng đam bin ngày 13 tháng 10 1812 rồi lãnh chức linh mục và được gửi đi du học tại Manila khi còn trẻ. Trở về Việt Nam, Cha Giuseppe Đỗ Quang Hiển được sai đi giúp mục vụ tại nhiều nơi khác nhau sau khi được bổ nhiệm về coi xứ Cao Mộc. Là cháu xứ của một giáo sư lớn, Cha Giuseppe Đỗ Quang Hiển đã hết lòng lo lắng cho con chiên bọ đạo học hỏi giáo lý, nhất là cổ động cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và siêng năng lần hạt mân côi sáng tối. Cha cũng luôn luôn thúc dục con chiên phải năng xưng tội dấc lễ và tham dự thánh lễ hàng ngày các ngày thứ sáu hàng tuần cha ăn chay để đền tội và cầu nguyện cho con chiên bộn đạo trong giáo xứ của cha nhiều người đã ca tụng và khen rằng cha có biệt tại khuyên giải những bất họa những nghi kỷ giữa người này với người khác cũng như những khó khăn của giáo dân thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mỗi khi gặp những khó khăn và phải giúp giải quyết những trường hợp như vậy. Bao giờ cha cũng khuyên họ đọc kinh văn và cầu nguyện rồi sau đó mới ngồi lại với nhau để nghe cha phân giải. Nhờ sự cầu nguyện và sự khôn ngoan Chúa ban cho mà cha đã rất thành công trong sứ vụ là cha xứ. Giáo dân rất thương mến cha, coi cha như người cha trong gia đình. Khi vua Minh Mạng ra sắc lệnh cấm đạo, cha đã khôn khéo lánh ẩn ở nhiều nơi để có thể tiếp xúc với giáo dân thường xuyên. Năm 1818, cha trở về đất làng Quân Anh ở nhà người em gái tên là Thịnh một thời gian ngắn rồi lại trốn sang nhà bà Trùm Hào ở Hương Không lâu thì bại lộ. Cha lại phải bí mật trốn về trung thành xã Thiên Lao ở trong hầm nhà bếp của ông Mai Văn Mới một thời gian khá lâu, khoảng 9 tháng. Thì một hôm có một người tên là Đội Nhật ở làng bên cạnh đã bỏ sương tội rước lễ khá lâu nay bệnh nặng có thể chết nên đã nhờ cậy nhiều người tìm cách lên đạn xin giúp tới để sương tội rước lễ trước khi chết. Khi biết tên có người bệnh gần chết muốn gặp cha để sương tội thì cha vui mừng tìm mọi cách tới thăm bệnh nhân và giải tội cho bệnh nhân. Ngày 7 tháng 11 1839, cha tìm cách lẳng lót tới giải tội và giúp dầu cho người bệnh nhân này. Không ngờ một người ngoại đạo phát giác, liền tức tốc đi tố cáo với quan tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh. Quan tổng đốc cấp tốc cho quân lính tới vây kín làng Trung Thành và đi khám xét từng nhà. Cha Giu Sa Hiền và chủ nhà là ông Mai Văn Mới, nghĩ rằng hầm bí mật này chắc chắn lắm, không ai có thể biết, nên cha cứ bình tĩnh dâng thánh lễ và đọc kinh. Nhưng không ngờ vì đã có người theo dõi biết chỗ ở của cha, nên họ đã chỉ điểm quân lính tới bắt cha ngay trong hầm, tịch thu đổ lễ và bắt luôn ông Mai Văn Mới là chủ nhà, một cách dễ dàng. Hôm ấy là ngày 20 tháng 12 năm 1839. Cha bị bắt rồi họ giải cha về Nam Định nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh, quan tra hỏi lý lịch của cha và những nơi cha đã phục vụ rồi bắt cha bước qua thánh giá. Cha chối không chịu đập mình thánh giá, quan bực tức ra lệnh đánh 40 roi giữa lúc trời mùa đông giá buốt. Đánh rồi quan lại truyền lấy nước lạnh đổ từ đầu tới chân, làm cho các vết máu trên người cha càng thêm nhức nhối. Sau đó quan chuẩn lệnh đeo gông đóng xiềng tay chân rồi tống vào ngục. Trước những khổ hình đau đớn ấy, cha vẫn vui vẻ chấp nhận vì yêu mến Chúa để làm chứng cho Chúa. Ở trong tù cha vẫn giảng đạo, dạy giáo lý và rửa tội cho một số bạn tù. Những bạn tù không phải là người công giáo cũ thương đến cha, thấy cha hiền lành hay giúp đỡ những người chung quanh, nhất là thấy cha bị đòn đau đớn quá, bị cha tấn tàn nhẫn quá mà cha vẫn kiên trì chịu đựng. không một lời ca than. Nên nhiều người muốn cha nói về đạo, về Chúa để họ hiểu, rồi họ xin trở lại đạo. Trong thời gian bị tù giam, rất nhiều lần cha phải đối diện với các quan, đối chất với các quan về đạo, và lần nào cha cũng thắng lý các quan. Có lần ra tòa các quan hỏi cha, Đạo Gia Tô là đạo của Tây, tại sao ông lại nghe theo họ một cách dễ dàng như thế? Cha đáp, Đạo Gia Tô dạy thờ phượng Thiên Chúa là đấng tạo dựng, trời đất muôn loài muôn vật. Tây hay ta đều là con người được Thiên Chúa dựng nên. Người Tây thờ phượng Thiên Chúa, người ta cũng thờ phượng Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi người, đạo Thiên Chúa không phải là đạo của Tây hay đạo của ta. Xin các quan suy nghĩ lại mà xem. Quan sánh án lại hỏi, nhưng lệnh vua đã cấm truyền đạo Gia Tô, tại sao ông không vâng lệnh nhà vua? Ngài đáp, vua không có quyền cấm chúng tôi theo đạo Thiên Chúa. Chúng tôi phải vâng lợi Thiên Chúa trước khi vâng lợi vua. Điều gì vô dạy mà trái với Thiên Chúa thì chúng tôi không buộc phải theo, vì chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa trước đã. Rất nhiều lần cha bị hành hạ đánh đập tàn nhẫn, khi thì các quan lại giả tình, giả nghĩa, nói những lời thân thiện, quý mến để khuyến dụ cha bỏ đạo, bước qua ảnh tượng. Nhưng với lời khiêm tốn, cha cảm ơn các quan và xác quyết rằng, dù có phải chết thì cha cũng vui mừng đón nhận chết dứt khoát sẽ không bao giờ cha chối bỏ Thiên Chúa, không bao giờ trà đạp lên thánh giá và ảnh tượng của Chúa. Sau cùng, biết rằng không thể thuyết phục được cha, quan Tổng đốc Trịnh Quang Khanh đã đề án tử hình và đầu tháng 5 năm 1840 vua Minh Mạng đã chuẩn y. Trịnh Quang Khanh đã cho thi hành án lệnh tử hình cha Du Đỗ Quang Hiền. Ngày 9 tháng 5 năm 1840, cha đã phải đeo gông rất nặng nề để theo đoán quân đông đảo tiến ra pháp trưởng. Tới nơi cha quỷ xuống xuất sáng cầu nguyện, hướng mắt về trời, nhét mặt tươi sáng như muốn bay bỏng về trời. Một người lý hình vung cao gương rồi chém đầu cha, giáo dân đứng chung quanh xô nhau lấy vải thấm máu cha, lấy cỏng tay và những dụng cụ của cha ra được chôn ngay tại Pháp trường sau ít tháng thì anh Phêô Dậu là người trước kia cùng